vô thượng thần đế 488 chương 5.230 b á c h hoa ngọc lộ làm bình thiên đỉnh cùng bình thiên trung lao vùng v ự t mà lên rời đi giao chiến hạch tâm phạm vi thời điểm đến từ các đại bá chủ thiết lực cấp bậc đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm lần lượt thân thể bay lên mắt bên trong bao hàm sát khí bắt xuống nhanh ngăn lại hai đại vương đạo chi khí c á i này là bình châu các bá chủ đều không thể giữ vững tình táo tuyệt t h i thần binh có thể là trước mắt thế mà có người ở ngay dưới mắt bọn họ nghĩ muốn trộm đi cách này hai đại tuyệt t h i thần binh đây quả thực là tìm chết đến đến đến x í c h tiên hao nhìn đến hai tôn vương đạo chi khí nhanh chóng đi đến kích động không thôi quá kích thích tại bốn đại bá chủ mí mắt bên dưới trộm cắp vương đạo chi khí cách này nếu như bị bắt đến dự đoán có thể đem bốn người bọn họ bái thành đồ đần a có thể là tốt kích thích a nhanh chạy chạy xích tiên hao ngao ngao kêu nhìn đến kia bầy đuổi theo đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm cười ha ha nói một đám ngu đần ha ha ha ha có thể là rất nhanh xích tiên hao mặt bên trên tiếu dung liền là cứng ngắc, nhanh đi à, hồ lô hoa, ngươi làm lông a, xích tiên hao gấp, những kia đạo vẫn cường giả đến nhiều nhanh, đặt c á i này d à y vò khốn khổ, kia muốn đi đầu t h a i là tại đi à, hồ lô lão nhân ngẩng đầu một cái, cả cái người s ứ n g sờ, mã đức không có động, bốn c á i người, thế nào còn tại chỗ, không khả năng á. hắn được đến kia mời đảo không gian đảo văn có thể là ra từ hoàng đảo trận sư bàn tay có thể đủ đem bọn họ lập tức truyền tống đến ngoài vạn dặm rời đi này chỗ những này đảo vẫn căn bản ngăn không được đừng nói những này đảo vẫn liền là đảo vương cũng ngăn không được có thể là trước mắt bốn người thế mà còn tại chỗ tà môn nhưng là làm h ồ lô lão nhân đứng dậy chỉ thấy bốn phía từng vị đến từ lâm tộc thạch tộc nguyên thủy tông tứ t h ú môn đạo vấn đạo hải cường giả ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn họ vây tại một chỗ á c hộ h lô lão nhân nhìn nhìn những này người lại nhìn kia bình thiên đỉnh cùng bình thiên trung liền tại trong bốn người ở giữa bình tiên tiên một mặt đơn thuần nhìn lấy những này người. một vân cùng xích tiên hao hai người ánh mắt chết chết chừng lấy hồ lô lão nhân bị ngươi hại thảm ta muốn điên hai người hận không được đồ hồ lô lão nhân hồ lô lão nhân chiến chiến nói ta cũng không biết tại sao có thể như vậy à không khả năng có vấn đề à c á c này là hắn từ một chỗ di tích cổ bên trong được đến là một vị hoàng đạo trận sư lưu xuống cổ lão không gian đạo văn thế nào hội mất đi hiệu lực rồi mấy cái sâu kiến lại có như này gan to thân vì thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới lúc này sắc mặt â m lãnh đồng dạng mấy vị khác đại nhân vật cũng là ánh mắt mang theo sát khí bọn hắn liều sống liều chết giao chiến há có thể để người khác được chỗ tốt tối trọng yếu thế mà là mấy cái nhảy nhót tiểu sửu nhưng vào lúc này Bình Tiên Tiên lại là nói: Ta cầm đi, ta c h a đồ vật. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Thiếu nữ đơn thuần thanh âm, làm cho tại chàng mấy vị đại nhân vật đều là xứng s ờ Cách này thiếu nữ l à bình lăng quân nữ nhi thế nào khả năng? Có thể một lúc ở giữa mấy vị đại nhân vật đều là không có đồng thủ. Thạch vô giới, Lâm Thiên Hoán, Liễu Nguyên Sơ. cùng với m ị kinh h nhiễm các loại lần lượt nhìn chăm chú lấy bình tiên tiên xích tiên hao vội vàng nói không sai nàng liền là bình lăng quân tại t h ế nữ nhi ngươi nhóm có thể cẩn thận một chút đừng làm ẩ u cách này lời nói hiển nhiên là hồ dọ cách này mấy vị đại nhân vật mấy người lần lượt nhìn về phía bình tiên tiên càng là tìm kiếm bốn phía không dám ra tay có thể qua một hồi lâu, mấy người đều là không có cảm giác đến. phụ cận tồn tại cái gì khủng bố nhân vật. nói cách khác, cái này nữ tử, cho dù là bình lăng quân nữ nhi, cũng không có núi rửa, bình tộc đều không tại. bình lăng quân nữ nhi lại tính cái gì? nàng là bình lăng quân nữ nhi, ngươi nhóm ba người không phải à? lâm thiên hoán tộc trưởng lạnh lùng nói. các ngươi mấy người tiểu nhân vật cũng dám lợi dụng sơ hở, tim chết, lâm thiên hoán hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bàn tay vỗ một cái, đạo lực như biển, lại là bị áp chế đến một đạo trường ấm bên trong phóng thích ra khiến người ta run sợ mà sợ hãi lực lượng, đạo vẫn thất tinh cảnh, cái này các loại thực lực tại bình châu bên trong tuyệt đối là tối đỉnh tiên tồn tại. cái này một trường xuống đến bốn người không ai ngăn nổi có thể mắt nhìn lấy trường ấm x u ế t ra không người ngăn cản sau một khắc phúc khủng bố trường ấm như bọt khí đến gần bốn người thời điểm trực tiếp nổ tung không có bất kỳ cái gì lực lượng bạo phát khuyết tán ra tới hoàng đạo trận sư ngưng tụ không gian phù văn một đạo nhẹ nhàng tiếng kinh ngạc khó tin vang lên ngay sau đó, một vân bốn người thân một bên, tư không hơi trao đảo một cái, một thân ảnh đã xuất hiện, một thân váy đỏ, dung nhan k i n h diễm, khí chất thanh nhã mà linh động nguyệt h ề đến, nhìn đến nguyệt h ề cô nương xuất hiện ở đây, h ổ lô lão nhân cùng xích tiên hao hai người lập tức giống như gặp đến thân nương một dạng kích động. quá tốt, không cần chít. Nguyệt h ể cô nương cách này lúc lại là nhìn lấy bốn phía mười đạo không gian phù văn. Hiếu kỳ nói, lão gia h ỏ a ngươi từ nơi nào lấy được? h ổ Lu lão nhân vội vàng nói, một chỗ di tích cổ bên trong đào ra, một vị đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc hoàng đạo trận sư ngưng tụ không gian phù văn. Thả đến hiện tại, cũng là rất ít gặp. Nguyệt h ề cô nương ngọc chỉ điểm ra, nói. cho ta nghiên cứu một chút. nói Nguyệt Hề Cô nương ngón tay thu lấy mười đạo phù văn. Hộ Lô lão nhân thịt đau tâm tại gì máu? Mỗi lần đụng đến cách này nữ nhân, tổng là không có chuyện tốt. chính mình tổng là thua thiệt. Nguyệt Hề Cô nương nói. n g ọ c chỉ điểm ra ở giữa. mười đạo phù văn biến mất không thấy gì nữa. hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía kia Bình Thiên đỉnh cùng Bình Thiên Trung. không khỏi nói vương đạo chi khí có chút bị hao tổn, bất quá đỉnh bên trong còn có bách hoa ngọc lộ, bách hoa ngọc lộ làm bốn chữ này xuất hiện, tại chàng tất cả nhân vật đều là thần sắc run lên, thậm chí nhìn không được nghĩ muốn trực tiếp xuất thủ đem g i a bình thiên đỉnh cầm tới trong tay mình, cái gì là bách hoa ngọc lộ, này các loại thần dị. là dùng 10 loại trăm vạn năm phần thần hoa nhụy hoa làm hạt tâm thuốc dẫn, lại phụ dùng trăm loại mười vạn số năm cánh hoa luyện chế. Bách hoa ngọc lộ tuyển dùng thần hoa nhụy hoa cùng với cánh hoa ra từ bất đồng luyện đan đại sư tay bên trong sử dụng cũng không đồng dạng, nhưng là mỗi một loại bách hoa ngọc lộ đều là d ư ợ c hiệu cực kỳ bất khả tư nghị đối đạo trụ, đạo đài, đạo hải thần cảnh cấp bậc. cách này bách hoa ngọc lộ có thể dùng để cách này ba đại cảnh giới cấp bậc võ giả đạo trụ đạo đại đạo hải đều là được đến tầm bổ liền như cùng một mảnh hoàng thổ đến chân dịch đổ vào liền trở thành đất màu mỡ bách hoa ngọc lộ liền có này thần hiểu mà đối với đạo vẫn thần cảnh cấp bậc bách hoa ngọc lộ càng là có thể đủ để đạo vẫn cấp bậc nhân vật thập cảnh để thăng con đường rút ngắn mấy lần thậm chí mấy chục lần thời gian này vật ít nhất là siêu việt đạo vương cấp bậc đan sư mới có thể đủ luyện chế ra tới kia bên trong chiếc thần đỉnh có bách hoa ngọc lộ nguyệt h ề cô nương có thể nói là dẫn đốt tại tràng tất cả người chiếm cứ tâm mục vân nhìn về phía nguyệt h ề ánh mắt mang lấy một tia cổ quái có liền có ngày có thể đừng nói ra tới sao mà về phần h ổ lô lão nhân càng là ánh mắt đờ đẫn bình thiên đỉnh bên trong có bách hoa ngọc lộ tào thua thiệt quần tộc đều thua thiệt hết rồi hắn thương lượng với mục vân là hắn cầm bình thiên trung mục vân cầm bình thiên đỉnh có thể người nào hắn có thể nghĩ đến đỉnh bên trong còn có đồ tốt a c á c này lúc nguyệt h thể cô nương đem bình thiên đỉnh giao cho mục vân nói ngươi dựa vào những này bách hoa ngọc lộ đi đến đạo vấn không phải vấn đề làm đến ta kho máu ngươi bây giờ quá yếu vô thượng thần đế 488, chương 5231 t a giúp ngươi giết mục vân t i ế p qua bình thiên đỉnh nhìn lấy nguyệt h ề cô nương nói ngươi liền cách này cho ta ta còn thế nào sống a lâm tộc thạch tộc tứ thú môn nguyên thủy tông chư vị đạo vấn đều lại nhìn nguyệt h ề cô nương lại là mỉm cười nói ta bảo hộ ngươi ngươi sợ cái gì hồ lô lão nhân c á i này lúc cũng là vội vàng bắt lấy bình thiên trung không chịu buông tay nói tốt một người một kiện liền tính hắn không có thể mang lấy mấy người chạy trốn mục vân cũng không thể đổi ý hắn liền sợ nguyệt h ề cô nương chán nóng lên trực tiếp đem bình thiên trung cũng cho mục vân kia thật là dò c h ú c múc nước công giả chàng mất cả trì lẫn trài cái này lúc nguyệt h ề cô nương nhìn thoáng qua hồ lô lão nhân lại là không nói gì tựa hồ cầm hồ lô lão nhân mời đạo phù văn nàng cũng không tiện nói gì nguyệt h ề cô nương lập tức nói đi đi hồ lô lão nhân mục vân xích tiên hao ba người vội vàng hướng lấy nguyệt hệ cô nương gom lại bọn hắn trong lòng cũng là rõ ràng bốn phía c á c h này mấy phương bá chủ nhân vật nhìn trầm c h ầ m nghĩ chạy dựa vào chính bọn hắn là không khả năng mà lại một vân trong lòng cũng là minh bạch cho dù hiện tại chính mình là dùng lục thanh phong dung nhân tạ thanh d a n h tử có thể tương lai Nguyệt Hề, cô nương cùng bình tiên tiên đều xét u ấ t hiện tại vân các bên trong, mấy đại bá chủ chỉ cần không ngốc, liền là nên biết rõ bản thân hắn là người nào. Bất quá mục vân cũng không phải là rất lo lắng, chí ít Nguyệt Hề tại kia liền là to lớn chấn n h í p nhìn đến mấy người thế mà liền định cách này đi. Bốn đại bá chủ chư vị đỉnh tiêm đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm. sắc mặt càng là lạnh lùng đáng sợ. liền cách này đi rồi. hư lạnh một tiếng, vang vọng ra. thạch t ụ c thạch vu hà. lúc này bước chân bước ra, hờ hững nói. cách này hai tôn vương đạo chi khí, là ta nhóm phát hiện ra trước. ngươi nhóm nghĩ cách này dạng mang đi. nghe đến cách này lời nói, nguyệt h ề cô nương lại là hiếu kỳ nói. có thể là ngươi nhóm giành được sao? làm Nguyệt Hề Cô Nương lời này rơi xuống, tại chàng đám người đều là thần sắc nhất biến, không phải bọn hắn cầm tới tay sao? Nguyệt Hề Cô Nương lại lần nữa nói, cho nên về bọn hắn không có vấn đề. Cái này vừa nói mấy người đều là m ộ n g cái này hoàn toàn không nói đạo lý rồi, nói. Nguyệt h ể cô nương bước chân lại lần nữa bước ra, không cho phép đi. Thạch Tộc Thạch vu hà, Lâm Tộc Lâm khả t r i c t cùng với tứ t h ú môn Bảo Thái Tộc trưởng, còn có Nguyên Thủy Tông khổng mộng Vũ trưởng lão, đều là lần lượt bước chân bước ra. Thạch vô giới, Mị Kinh h nhiễm, Lâm Thiên Hoán, Liễu Nguyên sơ bốn người cũng là ánh mắt lạnh lùng. Mấy chục vị đạo v ấ n cấp bậc tồn tại. đem bốn phương phong cấm một vân cái này lúc thấp giọng nói bọn hắn không hội tùy ý ta nhóm rời đi không có chuyện gì nguyệt h ề cô nương dáng người nhẹ nhàng thân thể thướt tha khẽ mỉm cười nói muốn đi thì đi nói hắn bước chân lại lần nữa bước ra làm cản thạch vô hà giận dữ trực tiếp vừa xài bước ra mà nhìn đến thạch vô hà xuất thủ đám người khác cũng là lần lượt giết ra bình thiên đỉnh bình thiên trung hai đại vương đạo chi khí liền cách này bị mang đi kia bọn hắn bốn đại bá chủ uy danh ở đâu ông nhưng vào lúc này bốn phía hư không khẽ run lên đạo đạo đánh tới thân ảnh tại cách này lúc lần lượt bị dừng lại từng vị đạo vấn đạo hải thần cảnh cấp bậc đại nhân vật ngương giả sắc mặt trắng bệch bọn hắn thế mà đồng không cái này nữ tử thực lực như này khủng bố đúng lúc này Nguyệt t h ể Cô Nương nhìn về phía Mục Vân nói muốn đều giết sao Mục Vân sững sờ có thể dùng đều giết rồi ngươi muốn giết người nào ta giúp ngươi giết Nguyệt t h ể Cô Nương mở miệng nói tính là uống ngươi một lần máu đền bù cho ngươi. Nghe nói, Mục Vân giật mình trong lòng. Chuyện tốt bực này, hắn há hội c ự tuyệt. Lâm tộc người, Mục Vân nói thẳng. Lâm Thiên Hoán cùng Lâm Khả Chít đánh cách nửa chít. t h o i thoát, mang đi. Cách khác Lâm tộc người, toàn bộ giết. Đến mức tứ thú môn, thạch tộc, nguyên thủy tông, không cần giết. Cách này vừa nói. Nguyệt h ể cô nương nói được a nói tất cả bị dừng lại người đều là nhìn đến kia lâm tộc võ giả một cái tiếp một cái thân thể như cùng bong bóng phanh phanh phanh nổ tung từng vị đạo vấn từng vị đạo hải hóa thành huyết sắc phấn vụn khí tức tán loạn biến mất thật z i t m ộ c vân sương s ố t hắn không nghĩ tới. Nguyệt hề cô nương nói một không hay, nói giết liền giết. Cách này Nguyệt hề đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì rồi? Đạo vương phía trên, đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc, từng vị lâm tộc tộc nhân thân thể lần lượt bảo liệt, xích tiên hao, h ồ lô lão nhân cũng là sắc mặt kinh biến. Cách này, xong con về rồi. A, bọn hắn hai cái. lưu lấy tính mệnh. Nguyệt hệ nhìn về phía mục vân. U v f q w m. Mục vân vội vàng nói bổ sung. Đánh cái nửa chít. Lưu một hơi thở liền được. Được nói. Nguyệt hệ cô nương ngọc thủ một điểm. Bành Lâm Thiên Hoán Lâm Khả chiết hai người. t ứ chi gân mạch xương cốt nổ tung. Lồng ngực cũng là xuất hiện đảo đảo huyết động. Mà tại cách này lúc. Mục Vân thân ảnh xông ra, ngưng tụ đạo đạo đạo văn, đem hai người trực tiếp giam cầm. Làm xong cách này một điểm, Mục Vân mới là thật yên lòng. Chúng ta đi thôi. Mục Vân cười ha hà nói. Nguyệt h ề cô nương lập tức nói, bọn hắn ta cũng có thể giúp ngươi giết. Thạch Tục, Nguyên Thủy Tông, t ứ Thú Môn. Mục Vân vội vàng lắc đầu nói, đừng đừng đừng. cái này ba mới cùng hắn cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu mà lại thật muốn giết những người đó bình châu hội triệt để lộn xộn lâm tộc những này người chết rồi liền đ ủ được a nói nguyệt h ể cô nương quay người rời đi một vân mấy người vội vàng cùng l ê n làm đến một đi mấy người biến mất tại sơn lâm chỗ phần cuối lại không một tia vết tích thời khắc đám người mới đến chậm rãi từ giam cầm bên trong dùng đến giải thoát nhìn lấy đầy đất lâm tộc cường giả thi thể không ít người đều là trong lòng kinh hãi vạn phần khó dùng bình tĩnh nữ tử kia là người nào thạch vô giới tộc trưởng lúc này cả cái người đờ đẫn đứng tại chỗ vấy tay một cái đem lâm tộc này đi gần đến trăm vị đạo vấn đạo hải cường giả toàn bộ chém giết mà. đạo vẫn thất tinh cảnh lâm thiên hoán thế mà không phản kháng trực tiếp bị trọng thương đây quả thực là bất khả tư nhị lâm tộc liễu nguyên sơ lúc này một tiếng lầm bầm lâm tộc lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết hai vị có thể là gánh đỉnh nhân vật bây giờ bị trọng thương mang đi kia cách thanh niên nhất định là sẽ không bỏ qua hai vị đại nhân này vật a kia lâm tộc lần này tổn thất nhiều như vậy đỉnh phong cường giả tộc bên trong thực lực nhất định là hội lớn không bằng trước a mà cùng lúc đó m ị kinh nhiễm lại là yêu diễm mà bị người dung nhân mang theo vài phần thần động hắn ngọc thủ vung lên lúc này mang lấy ngạo thiên tăng tiết truyền ly bảo thái mấy người rời đi này chỗ nhìn đến một màn này thật vô giới tộc trưởng Liễu nguyên sơ t ô n chủ cũng là nghĩ đến cái gì cũng là mang người rời đi bình tộc di tích cổ mì kinh h nhiễm một bộ váy dài xinh đẹp động người lúc này lại là mắt bên trong mang lấy ý cười từ vừa mới đến hiện tại người đều là rất vui vẻ à, tại bên cạnh người hỏa diễm huyền vũ đều i nhất tộc tộc trường tiết triển ly không khỏi mở miệng nói. bình thiên đỉnh cùng bình thiên trung có thể là hai hiện vương đạo chi khí đều bị mang đi ngươi tâm lý liền không có điểm không thoải mái nghe đến cách này lời nói mị kinh nhiễm lại là hỏi ngược lại kia lâm tộc thạch tộc nguyên thủy tông được đến sao cách này vừa nói tiết triển ly không phản bác được một bên ngạo thiên tăng cùng bảo thái hai vị tộc trưởng cũng là thần sắc sững sờ Vô thượng thần đế 488, chương 5232 t r ả lời ta đại bản doanh bọn hắn xác thực là không có đạt được có thể là ta nhóm cũng không có giành được a ngươi vui vẻ cái gì bảo thái tộc trưởng g ã i g ã i đầu m ì kinh h nhiễm bất đắc dĩ đ c đại gia đều không có được đến mà lại cùng chúng ta từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất sung lâm tộc. c á i này lần tổn thất nặng nề ta nhóm tứ t h ú môn cơ hội không l i ề n đến rồi cơ hội tam đại tộc trưởng đều là một mặt tò mò nhìn m ị kinh h nhiễm nhìn đến ba người còn là cách này khó hiểu m ị kinh h nhiễm cũng là khá là bất đắc dĩ lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết có thể nói là lâm tộc trụ cột bây giờ hai người này chết đi mà lâm tộc bên trong hơn 10 vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh đến ngũ hành cảnh đại nhân vật đều bị giết chết kia lâm tộc không phải là là quần long vô thủ mị kinh nhiễm mỉm cười nói cách này không chính là c h ú n g ta cơ hội đến sao cơ hội lần này ngạo thiên tăng tiết truyền ly bảo thái tam đại tộc trưởng lập tức minh bạch tứ thú môn thành lập ban đầu lâm tộc có thể là n h ằ m vào bọn hắn nhất bây giờ lâm tộc c h ế t những này người kia tộc bên trong tất nhiên là hội loạn thành một bầy tứ thú môn nhân cơ hội này tốt tốt tốt bảo thái lập tức khẽ nói cách này lần lâm tộc đáng đời bình tộc di tích cổ bên ngoài đại lến sơn bên trong m ụ c vân nguyệt hệ bình tiên tiên xích tiên hao hồ lô lão nhân mấy thân ảnh xuất hiện tại này chỗ cuối cùng ra đến rồi, xích tiên hao cười hắc hắc nói: những này nhiều thua thiệt tả lão đệ, khách khí khách khí. Mục vân cười cười, lập tức nói: bất quá, ngươi nhóm cũng đừng thở phào, kia mấy phe thế lực đối bình thiên đỉnh cùng bình thiên trung, tất nhiên là lòng mang mơ ước. Hổ lô lão nhân lại là nói. lão phu tiếp xuống đến liền muốn rời khỏi bình châu mới sẽ không tại cái này bên trong tiếp tục tiếp tục chờ đợi xích tiên hao cũng là nói lão đầu tử ta cũng đi nghỉ ngơi một chút hai người lần lượt rời đi mục v â n thân một bên nguyệt h ề ngược lại là một mặt dò xét nhìn lấy bình tiên tiên nàng là người nào nguyệt h ề thanh âm bình tĩnh nói bình lăng quân cùng giản thi l ầ n nữ nhi Bình Tiên Tiên, ồ, Nguyệt Hề lại là ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Bình Tiên Tiên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Trung Quy cái gì cũng không nói. Tiếp xuống, đi chỗ nào? Mục Vân cười nói, hồi ta đại bản doanh, nói chuyện ở giữa. Mục Vân thân ảnh đã biến thành Lục Vân bộ dáng, Nguyệt Hề sớm có dự đoán, cũng không nói cái gì. mà bình tiên tiên liền là một mặt kinh ngạc nói ngươi ta vốn là là vân các các chủ lục vân nga đương nhiên ta tên là mục vân tạ thanh lục vân mục vân bình tiên tiên một lúc kinh ngạc ngược lại là nguyệt hệ không có biểu tình gì biến hóa mục vân lập tức nói kia cái hai vị ta kia miếu nhỏ hai vị đều là đại thần tiên cho nên tiếp xuống tạm thời cho mời hai vị điệu thấp chút vì cái gì Nguyệt h ề cô nương hiếu kỳ ta lần này được đến nhiều như vậy bảo bối bọn hắn không biết rõ Tạ Thanh là người nào có thể là nhìn đến ngươi hai vị tại ta vân các bên trong xuất hiện khẳng định liền có thể phán đoán ra đến thời điểm thằng Hướng Vân Các ta Vân Các có thể là là máu chảy thành sông Nguyệt Hề cô nương lại là nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mục Vân cười một tiếng, có Nguyệt Hề cách này cường giả tại, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng trời mới biết cách này nữ nhân, cách nào ngày liền chạy rồi. c á i h này các loại cấp bậc tồn tại, khá là tùy tính. Nếu là thật sự cách nào ngày nói đi là đi, kia hắn cũng không có cái gì biện pháp. Mục Vân mang lấy Nguyệt Hề cô nương, Bình t i ê n t i ê n hai người một đường trở về, hướng lấy Thiên Giang thành mà đi. Một đường qua, không ít thành trì đều có lấy Vân các cờ xí. Mục Vân cũng là biết rõ những ngày thời gian, y ế n r a Nhạc r a Cử Linh Bang địa vực tận đều là bị Vân các cầm xuống. Bây giờ. cả cách bình châu nhất tây bắc khu vực hơn 2 triệu dặm đều là thuộc về vân các làm một vân lại lần nữa về đến thiên giang thành l ú c gặp đến giang vân vận ngươi trở về rồi giang vân vận nhìn lên đến tinh thần không tệ gặp lại m ộ c vân cười nói trở về liền tốt ta p h ụ thân cùng cha chồng cùng với phu quân đều là theo lấy vân các người ra ngoài làm sự tỉnh Phủ bên trong liền ta tại một vân cười nói tình huống bây giờ thế nào nghe đến vấn đề này Giang vân vẫn lập tức nói ta có thể không phải vân các hạt tâm nhân vật những này sự tình ta ngược lại là không rõ lắm bất quá có người biết Ồ, người nào còn tại rất nhanh Giang phủ bên trong một thân ảnh xuất hiện Phụng Sâm. một vân nhìn về phía phụng sâm không khỏi nói ngươi làm sao ở chỗ này phụng sâm chắp tay c á i này mới nói các chủ an toàn trở về có thể quá tốt lão phu là phụng phó các chủ mệnh lệnh tòa trấn thiên giang thành bây giờ vân các đại bản doanh hay là vân thành thiên giang thành là tại tam đại thế lực trung ương c á i này bên trong tạm mà tính là vân các cái thứ hai phân b ộ thành trì một bắc một nam điều động cũng phương tiện chế tạo thế lực có thể không có kia nhẹ nhóm những năm gần đây m ụ c vân cũng là hiểu rõ cách này một điểm mấy người đi đến giang phủ một chỗ hoa viên lương đình bên trong phụng sâm bẩm báo nói hai vị phó các chủ cách này đoạn thời gian đến một mực mang người tại ba gia địa vực bên trong đi lại nhân tâm cũng là cần thiết chấn an tốt tại yến ra, nhạc ra, đối hắn trưởng quản thành trì đều là càng hà khắc. Hai vị phó các chủ hạ lệnh, giảm đi bọn hắn không ít gánh vác. Đại đa số người vẫn vui lòng uy hàng, ít một số người lòng mang á p ý. Bất quá thẩm phó các chủ hiện nay đạo vẫn lưỡng nghi cảnh, ngược lại là cũng có thể chấn trụ. Đạo vẫn lưỡng nghi cảnh, thẩm mộ quy. c á i này ra hòa. thực lực đề thăng không khỏi quá nhanh một chút a triệu phó các chủ đại nhân hiện nay cũng là đi đến đạo vẫn nhất nguyên cảnh phụng sâm lần nữa nói hảo gia hỏa so hắn đều nhanh hết thầy an hảo mục vân hỏi an hảo cũng không phải rất tốt phụng sâm nói thẳng các chủ ngài cũng biết rõ chúng ta vân các thành lập trăm năm chi lâu hiện nay căn cơ ổn định cách này lần đem ba phương diệt trừ cũng là dẫn tới người khác chú ý. Ồ! mục vân cười nói, nói nghe một chút. phụng sâm lập tức nói, cả cách bình châu đại địa, địa vực rộng rãi, tây bộ khu vực đều là nguyên thủy tông địa vực, quản hạt đại thành trì hơn ngàn tòa. đông bộ khu vực liền là lâm tộc, khu vực phía nam là xích vũ môn. chính giữa đại địa là thạch tộc mà đông bắc khu vực liền là tứ thú môn đại thể bên trên có thể dùng phân vì sáu cái khu vực cuối cùng một cái khu vực chính là chúng ta vân các chỗ tây bắc khu vực cái này bên trong đại đại tiểu tiểu thiết lực không ít lợi hại nhất so thạch tộc bọn hắn đương nhiên t r i n h lệch không nhỏ nhưng cũng có không ít đạo vẫn tam tài cảnh thậm chí là t ứ tưởng cảnh nhân vật nghe đến cách này lời nói mục vân gật gật đầu phụng sâm lập tức nói tây bắc khu vực cường đại nhất tứ gia liền là xích tinh tông bảo hộ bang cùng với phong nhận đường còn có đường r a cách này tứ gia bên trong đều có đạo v ấ n cấp bậc tòa chấn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh thậm chí tam tài cảnh mục vân lông mày nhíu lại ngay sau đó hỏi có người tìm chúng ta phiền phức rồi -v u v f w m phụng sâm mở miệng nói gần nhất đường r a người đối ta nhóm có mưu đồ đường r a m ộ t vân không khỏi nở nụ cười vân c á t mấy sơ cổ quy ngộ trước mắt liền là bị người để mắt tới c á i này có thể thật có ý tứ vô thượng thần đế 488. trương 5233 có thời gian cho ngươi làm mục vân ngay sau đó cười nói được rồi ngươi tại này chỗ t ỏ a chấn đi ta trước trở về vân thành vân g tình huống cụ thể hắn lại đi tìm t h ẩ m mộ q uy cùng triệu văn đình hỏi c a g rõ ràng bây giờ mục vân có thể là không sợ những này thế lực trừ phi nguyên thủy tông xích vũ môn thạch tộc lâm tộc tứ thú môn cách này các loại cấp bậc tồn tại ra tay với vân các một vân rời đi thiên giang thành liền là trở về vân thành cách này bên trong mới là vân các đại bản doanh cách lấy rất xa có thể dùng nhìn đến vân thành vài tòa trên cửa thành đều là có vân các cờ xí theo gió phiêu lãng nhìn đến to lớn thành trì một vân nội tâm ngược lại là an định lại cái này bên trong là hắn những năm gần đây tâm huyết a bình tiên tiên nhìn về phía trước thành trì mắt to l ó e r a quang mang nguyệt hệ cô nương lại là cao mày nói cái này là ngươi vân các đại bản doanh đúng vậy a mục vân cười nói còn không sai a nguyệt hệ cô nương nhìn nhìn mục vân nhìn nhìn vân thành không nói một lời không nói gì lại thật giống cái này đều nói. Mục Vân không khỏi nói. Nguyệt Hề cô nương, ngài là đạo vẫn thần cảnh phía trên đại nhân vật, có thể ta chỉ là cách đạo hải bát trọng tiểu nhân vật, có thể đủ xây dựng lên cách này một phương thế lực, có thể cũng là tiêu xài không ít tâm huyết. Xin lỗi. Nguyệt Hề cô nương lại là nói, nói ta là đạo vẫn phía trên, có chút vũ nhục người, hả? ngươi không cảm thấy ngươi lời càng vũ nhục người sao? các chủ vừa vào trong thành vân các bên trong đã có người tiến lên đón hứa nguyên thính hứa giang nam tri tử bây giờ tại vân các bên trong cũng là khá được coi trọng thế hệ trẻ tuổi các chủ trở về hứa nguyên thính hưng phấn nói cần thiết thông chi mấy vị thành chủ đại nhân sao? mục vân gật đầu nói không có chuyện gì, có thể dùng đuổi trở về, đều gọi trở về đi. Vâng, mục vân lại là nói triệu phó các chủ cùng thẩm phó các chủ đâu? nghe đến cách này lời nói, hứa nguyên t h í n h lúc này nói hai vị phó các chủ đều ở bên ngoài, cần thiết gọi trở về sao? có thể gọi trở về liền gọi trở về đi. vâng, hứa nguyên t h í n h lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên. m ộ c vân liền là mang lấy hai nữ đi đến vân các bên trong chính mình sở tại các chủ cung điện bên trong to lớn cung điện một vân độc chiếm một tòa cung lâu phía sau ngươi ở phía đông ngươi ở phía tây như thế nào bình tiên tiên không ý kiến nguyệt h ề cô nương lại là nói ta ở ngươi ở cách này g i a n cuối cùng một vân thành thành thật thật dọn đi Nguyệt h ề cô nương ở lại phía sau, tại chính mình sở tại cung lâu bên trong bố trí đạo đạo cấm văn một màn này để một vân đều là bị chấn động đến. Hắn chìm đắm trận thuật nhiều năm, có thể nói kiếp trước kiếp này hắn một mực là không hề từ bỏ đối với trận pháp nghiên cứu. Có thể hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác đến Nguyệt h ề cô nương bố trí cấm văn. liền là dùng đạo văn làm căn cơ, chính là phất phất tay cấm văn ngưng tụ, mà lại cả tòa cung lâu cho người cảm giác liền là đạo v ấ n đỉnh phong nhân vật cũng căn bản không thể tổn thương hắn chút nào. Mục v â n không khỏi nói: Nguyệt h ể cô nương như là thực tại dành đến n h à m chán, giúp ta vân thành đều chế tạo thành vững như thành đồng thành trì a. Nguyệt h ể cô nương nhìn lấy to lớn vân thành, gật đầu nói: có thời gian cho ngươi làm ngoại t à o Đồng ý rồi. Mục vân nội tâm k i n h ngạc, hắn liền là thử dò xét hỏi hỏi mà thôi. Bất quá, c á c này câu nói có chút nghĩa khác a, như là là chính hắn đến cho vân các bày ra từng toa tam cấp đại trận, lẫn nhau kết nối, quán xuyên. kia đều phải cần thiết mấy cái tháng thậm chí hơn một năm nghĩ muốn cho cả cây vân thành đều giữ gìn tại đại trận phía dưới vậy chỉ sợ là mười năm đều làm không hết nhưng nếu là nguyệt h ề cô nương xuất thủ kia liền rất nhanh cái này nữ nhân đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì đạo vương đỉnh phong khẳng định không phải đạo tâm hoàng giả đỉnh phong thu hoạch đến siêu việt đạo tâm hoàng giả có thể cách này cường đại thế nào bị phong cấm rồi mà lại cách này nữ nhân cùng thiên loan sơn dưới kia cách bị phong cấm bạch y tóc trắng thanh niên ai mạnh ai yếu cùng hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ so sánh ai mạnh ai yếu một vân không biết không có biện pháp phân biệt không đến nửa ngày thời gian các đại thành chủ cùng với thẩm m ộ quy triệu văn đình các loại người toàn bộ trở về hứa giang nam vương hảo ung hình diệp ứng h u y ế n hải người trong k í n h khương c ung phó hoàn triệt cách này mấy vị thành chủ nhìn lên đến khí tức lại là bất đồng nhờ vào một vấn đề thăng vốn là đảo hải bát trọng mấy vị thành chủ đi đến đảo hải cẩu trọng c á i này trong đó vương hảo ung vốn là đạo hải cửu trọng hiện nay lại cũng là đ ạ t vào đạo vấn nhất nguyên cảnh vân các đạo vấn lại tăng một người đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự các chủ đám người gặp đến m ộ c vân lần lượt k h o m n g ư ờ i thi lễ chư vị khổ cực m ộ c vân cười ha h ả nói lần này ra ngoài ta cũng có thu hoạch tiếp xuống đến thời gian vân c ấ c chỉ cần hảo hảo xử lý cử linh băng nhạc r a yến r a địa vực cùng với bảy thành đại đ ị a n g a đúng rồi nói một vân bàn tay vung lên đại điện trên không bình châu địa vực một dương mà hiện cả cách bình châu đại đ ị a từng cách khu vực phân biệt rõ ràng mà tây bắc đại địa khu vực phía bắc xa xôi liền là đại yến sơn chiếm đất rất rộng nhất góc tây bắc liền là hiện tại bảy thành đại địa cùng cử linh bang yến g a nhạc r a địa vực bây giờ vân các chiếm cứ địa vực phương viên gần như 2 triệu dặm trên thực tế còn có thể lớn một chút ví như nhạc gia yến gia cử ly đại yến sơn còn có một đoạn địa vực kia bên trong cũng có một chút thành trì trọng trấn m ụ c vân cũng là hiểu rõ đến vân các võ giả cũng hướng lấy kia một bên tiến công. bất quá, vân các phát triển lớn mạnh, tối đa cũng liền đạt đến đại l n sơn một bên. đại l n sơn phía đông liền là kết nối bình thiên sơn mạch, bình châu một cách lớn nhất sơn mạch, bình thiên sơn mạch kia liền là tứ thú môn địa bàn, mà vân các địa vực phía nam kia liền là nguyên thủy tông trưởng khống phạm vi. cho nên hướng phía đông phát triển tối đa liền đến đại yến sơn hướng phía nam phát triển không khả năng dám cắn nguyên thủy tông một cái thịt nguyên thủy tông sợ rằng trực tiếp liền đến diệt vân các chỉ có hướng lấy đông nam phương hướng như là đem bình châu địa v ự c t thu nhỏ một chút liền có thể nhìn đến phía đông nguyên thủy tông phía bắc đại yến sơn cùng với đông bắc một bên tứ thú môn còn có trung ương thạch tộc địa vực ba cách này ở giữa còn có một phiến khu vực mà cách này một phiến khu vực cũng là tồn tại một chút thứ nhất cấp thiết lực xích tinh tông bảo hộ băng phong nhận đường đường xa cách này bốn phương thiết lực bên trong mạnh hơn vân các một chút so bá chủ thiết lực yếu rất nhiều mọi người nhìn địa đồ liếc qua thấy ngay vân các càng giống là biên cương tôn g môn t h ế t lực trước mắt có k í n h Trung Hoa Phụng Sâm Thương c ù n g Vương Hạo ư n g cùng với Thẩm Mộ q Uy cùng Triệu Văn Đình mấy vị đạo vấn có thể là cùng thứ nhất cấp t h ế t lực so nội tình kém không ít nghe thấy đường ra đối ta nhóm vân các rất có ý tưởng nghe đến cách này lời nói Thẩm Mộ q Uy hồi đáp lúc trước bọn hắn phái người đến lời nói bên trong muốn để ta nhóm thần phục ta thoái thác bất quá đường gia cũng không dám quá mức suy cho cùng thật muốn đối ta nhóm vân cắt x u ấ t thủ đường gia cũng phải vỡ nát một cây răng tổn thất lớn một chút đường gia khả năng hội nhận đến xích tinh tôn g bảo hộ băng phong nhận đường thừa lúc vắng mà vào m ộ c vân gật gật đầu bọn hắn không quản ta nhóm ta nhóm cũng m ặ c kệ bọn hắn. một vân cười nói, này phiên ta thu hoạch đầy đủ để vân các bên trong đảo hải, đảo đại, đảo chủ nhóm được đến rất nhiều đề thăng. như vậy đi tiếp xuống đến thời gian an ổn ở nhạc r a yến r a cùng cử linh bang địa vực lãnh địa an tâm phát triển. những kia người không chọc đến ta nhóm, ta nhóm cũng không đi chọc bọn hắn. U V Q Q M minh bạch thẩm mộ q uy gật đầu vô thượng thần đế 488 t r ư ơ chương 5234 n g n ư ơ i g ư ờ i là cái kia m ộ c vân trừ cái đó ra có thể dùng đối với n g o ạ i giới thả ra tin tức m ụ c vân lại là nói ta nhóm vân các bên trong cũng có một vị đạo vẫn tam tài cảnh cường giả đạo vẫn thần cảnh nhất cảnh nhất trọng thiên. nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, cách này mỗi một cách t r i n h lệch cảnh giới đều như cùng đạo hải cảnh chí ít tam trọng t r i n h lệch cảnh giới kia đại có tam tài cảnh tỏa chấn cùng có lưỡng nghi cảnh tỏa chấn kia có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau thẩm mộ quy triệu văn đình các loại người ánh mắt sáng lên đây chính là chuyện tốt mục vân vì bày ra chính mình lần này thu hoạch trực tiếp nhìn về phía triệu văn đình nói triệu phó các chủ những này tu luyện vật tư giao cho ngươi quản lý đi nói hắn trực tiếp mở mở chính mình không gian giới chỉ đem từ hồ lô lão nhân kia bên trong bóc lột mà đến chí bảo toàn bộ đều cho triệu văn đình mấy vị thành chủ đại nhân con mắt đều nhìn ngốc cái này quá nhiều đi những này tài nguyên tu luyện Vân các bên trong hơn ngàn đ ả o hải thần cảnh căn bản liền dùng không hết a c á i này là mục vân nghĩ muốn hiệu quả đại gia tiếp xuống đến không cần phải lo lắng cái gì như là đường r a nhóm thế lực qua đến khiêu khích cũng không cần nhịn mục vân cười nói ta mời đến một vị tuyệt thế cường giả chúng ta vân các cũng là có chỗ dựa đương nhiên cũng không thể cuồng vọng. suy cho cùng, nguyệt h ề cô nương cách này vì núi dựa, trời mới biết cách nào ngày đi. ngay sau đó, m ộ c vân lại là cùng chư vị cao tầng thương nghị lên liên quan tới bây giờ vân các bên trong địa vực quản lý vấn đề. mặt trời l ặ n xuống núi, m ụ c vân mới đến trở về chính mình ở lại cung điện bên trong. có thể đi đến môn trước, đụng đầu vào phong cấm bên trên, m ụ c vân mới biết chính mình đi nhầm. hắn gian phòng bị nguyệt hề chiếm cứ một vân đi đến bên phải cung lâu mở cửa mà vào tiến vào trong một gian mật thất một vân bố trí đạo đạo đạo văn phù ấ n đem bốn phía phong cấm mật không l ọ t gió cho đến lúc này một vân mới đem lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết hai người cho thả ra đến hai vị t h o i t h ó p t đạo vẫn thất tinh cảnh lục hợp cảnh cường giả nhìn về phía mục vân mắt bên trong đều là bao hàm phẫn nộ trẻ tuổi người ta nhóm cùng ngươi không oán không c ử u ngươi vì cái gì cách này đối ta nhóm lâm khả chiết quát hỏi mục vân không giết cái khác người lại đem hắn lâm t ộ c cường giả đều là chém giết c á c này thể hiện rõ là nhằm vào bọn hắn mục vân nhìn lấy ngồi b ệ t dưới đất hai người không khỏi bộ dáng biến thành chính mình hình thái cười nói tại hạ thương Lan thế giới Mục Tộc Mục Vân hai người lại là xứng sờ đừng trang a Mục Vân không khỏi cười nói năm đó Lâm Tộc từng vào Thương Lan thế giới giết ta Lâm Mạo Lâm Chiết Lâm Sán Lâm Tường Mục Vân nhìn lấy hai người hỏi không có ấm tưởng sao? lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết hai người sắc mặt âm tình bất định. mục vân lại là nói lâm thiên dưỡng người đâu? còn có lâm nguyên nói mục vân đem những này người b ề ngoài lần lượt phát h ọ a ra đến hiện ra ở hai người trước mặt ngươi là cái kia mục vân lâm thiên hoán bất khả tư nghị nói nha mục vân cười cười nói nhìn đến bình châu lâm tộc quả nhiên cùng giết vào thương lan lâm tộc có lớn lao liên hệ nói nghe một chút đi có phải hay không lâm thiên dưỡng lâm nguyên các loại người liên hệ đến ngươi nhóm rồi cách này lời để lâm thiên hoán sắc mặt càng là khó coi lâm mạo lâm t r í t lâm sán lâm tường các loại người là năm đó lâm tộc tông tộc bên trong đỉnh tiêm cường giả đương nhiên, mục vân đối này cũng không biết rõ. suy cho cùng, hắn gặp đến mấy người kia, đương thời vẫn chỉ là đạo đài, đạo hải thần cảnh thôi. mà lâm thiên dưỡng, xác thực là năm đó lâm tộc tôn tộc tộc, tộc trưởng. mục vân gặp đến lâm thiên dưỡng, chỉ là đạo vân thần cảnh, có thể cái này r a hỏa, đỉnh phong thực lực, tuyệt đối càng khoa trương. đạo phủ thiên quân thậm chí đều không thôi. ngươi nhóm là lâm tộc chi thứ. mục vân mở miệng hỏi. chỉ là lâm tộc chi thứ. thế mà lưu lạc đến thiên phạt cổ giới bên trong. lâm tộc là thuộc về bốn đại thần đế vị nào thuộc hạ gia tộc a. lâm thiên hoán sầu dĩ nói. năm đó càn khôn đại thế giới sụp đổ. các đại địa vực cũng là phiêu lưu hư không. ở lại chỗ. đều là biến không ít. Mục Vân nhìn về phía Lâm Thiên Hoán, không khỏi nói: ngươi cái này đạo vẫn t h ấ t tinh cảnh, cũng không khả năng sống qua hơn ước năm. Ta lại không có tham dự lúc đó đại chiến, ta ra ra tham dự. Mục Vân minh bạch, cách này một cách Lâm tộc phái hệ, chỉ là Lâm Thiên Dưỡng kia tôn tộc chi thứ một cái. Lâm Thiên Dưỡng liên là qua ngươi nhóm sao? nghe đến cách này lời nói, lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết im lặng không nói, không muốn nói thật sao? mục vân cười nói, hai người các ngươi bị bắt, lâm tộc hơn mười vị đạo vẫn bị giết, thực lực giảm lớn. ta nghĩ tứ thú môn rất tình nguyện đối ngươi nhóm lâm tộc xuất thủ. lời vừa nói ra, hai người sắc mặt khó coi. lâm nguyên đại nhân liên là qua ta nhóm. Lâm Nguyên, Mục v â n đối với người này ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, bốn đại thần đế chó săn Lâm tộc cùng Lôi tộc có thể hắn nhớ rõ hôm đó Lâm Nguyên chết đi, cái này ra hỏa không có chết Lâm Thiên Dưỡng đâu. Mục v â n quát hỏi Lâm Thiên Dưỡng tại Hồng Hoang thời kỳ liền là ta tộc tộc trưởng, ta ra ra cũng chỉ là Lâm tộc chi thứ. với không tới cái này vì tộc trưởng ta nào biết được hắn a lâm thiên hoán buồn khổ nói nói cũng đúng một vân ngồi xuống não h ả i bên trong không ngừng suy tư bình châu lâm tộc cũng chỉ là lâm tộc chi nhánh mà lại là qua ư ớ p năm thời gian tiếp tục kéo dài một đạo chi nhánh thôi như thế nói đến cả cái tân thế giới nhất định cách khác địa phương cũng tồn tại lâm tộc chi nhánh mà bọn hắn hội bị lâm tộc tông tộc từng bước gom lại khôi phục năm đó đỉnh phong lâm tộc bộ dạng lâm thiên dưỡng vài ngàn năm trước đã là đạo vấn bây giờ chỉ sợ là đạo vương thậm chí là càng mạnh suy cho cùng như một vân cách này là tu luyện để thăng có thể lâm thiên dưỡng lôi thiên phương cách này các loại cấp bậc là khôi phục khôi phục cảnh giới thực lực có thể so đề thăng phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều lần lâm tộc năm đó đi theo cách nào thần đế ta tộc cổ tịch g h i chép năm đó là tại phục thiên thế giới bên trong phục thiên thế giới kia liền là bây giờ phục thiên cổ giới phục thiên thần đế vô phục thiên thuộc hạ gia tộc mục vân lại là nói ngươi nhóm lâm tộc như thế nào cùng lâm nguyên liên hệ là lâm nguyên đại nhân cùng chúng ta liên hệ lâm khả chiết mở miệng nói hắn nói cần thiết tiêu xài một chút thời gian đến đả thông không gian đến thời điểm mang bọn ta rời đi bình châu m ụ c vân hiếu kỳ nói dùng bọn hắn thực lực không khó a không khó là không khó có thể là cách này bên trong là thiên phạt cổ giới dù sao cũng là năm đó thiên phạt thần đế địa vực thiên phạt thần đế khôi phục rồi mục vân hiếu kỳ không nghe nói lâm thiên hoán vội vàng nói nhưng là thiên phạt các nghe nói có đại nhân vật xuất hiện bắt đầu trọng tổ thiên phạt các năm đó thiên phạt các vốn là là thiên phạt thế giới thứ nhất siêu cấp t h ế lực không người nào có thể sánh ngang nghe nói thiên phạt thần đế xưa nay cũng là cực ít quản lý thiên phạt các, mà là hắn dưới chứng hai đại tôn giả phụ trách. mục vân lập tức nói: thiên phạt thần đế dưới chứng hai đại tôn giả khôi phục rồi. cách này một điểm, ta nhóm cũng không rõ ràng lắm. suy cho cùng, thân vì thiên phạt thần đế dưới chứng nhận coi trọng nhất tôn giả, chí ít cũng là vô thiên cảnh, tuy không so được mười đại vô thiên giả. có thể cũng tuyệt không phải bình thường vô thiên cảnh có thể đủ sánh ngang đạo vẫn cùng vô thiên cảnh kia chinh lệch cực lớn đi bọn hắn thân tại bình châu kia có thể biết rõ nhiều như vậy à vô thượng thần đế 488. t r ư ơ chương 5.235-300 t m ụ c t h ầ n quân m ụ c vân tiếp theo nói thương vân cảnh cuối cùng vẫn là quá nhỏ lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết không có trả lời Mục Vân, Lâm Thiên Hoán mở miệng nói: Kỳ thực ta nhóm mặc dù thân vì Lâm tộc chi nhánh, có thể đối Lâm tộc tôn g tộc thuộc về cảm giác đã không có, đời đời truyền lại đến hiện tại, ta nhóm cũng không nghĩ trở về. Cho nên muốn giết ngươi không phải ta nhóm, là tôn tộc. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói: Lâm Nguyên đã cùng các ngươi bắt được liên lạc. hắn khẳng định là nói qua cho các ngươi để ngươi nhóm lưu tâm có không có một cách gọi mục vân người a nga khả năng không ngừng còn hội điều tra vương tâm nhã bích thanh ngọc vân vân lâm thiên hoán cùng lâm khả c h i ế p xứng sờ mục vân lại là nói ta từ trên thân các ngươi lục soát một chút hẳn là có thể lục soát lâm nguyên cho ngươi nhóm tin tức a hai người sắc mặt biến hóa Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp đem trên thân hai người không gian c h ứ vật trí bảo tách ra. Không gian giới chỉ phong cấm. Mục Vân cái này thực lực, còn không phá nổi, chính mình phá. Mục Vân nói thẳng, hai người vốn là không nguyện, có thể tại Mục Vân một phen thân thiết bắt đầu phía sau, hai người còn là khuất phục. Trong không gian giới chỉ, t ồ n chữ lấy không ít đạo khí, đạo huyết. đảo đan mà mục vân cũng quả thật là phát hiện ngọc giản ngọc giản mở ra liên quan tới hắn tần mộng giao b í c h thanh ngọc các loại người tin tức nhìn một cách không xót gì nhìn đến bốn đại thần đế vẫn cảm thấy hắn mục vân chưa chết bọn hắn chưa từng từ bỏ tìm kiếm hắn tung tích bất quá c á i này cũng không phải là chuyện xấu chí ít có thể nhìn ra. bốn đại thần đế cũng chưa khôi phục đỉnh phong bằng không hắn tại thiên phạt thế giới bên trong dùng bốn đại thần đế đỉnh phong thực lực thông thiên thủ đoạn nhất định có thể lập tức tìm tới hắn m ộ c vân ta nhóm thật vô tâm hại ngươi lâm thiên hoán mở miệng nói đây chỉ là tôn chủ điều động xuống đến nhiệm vụ mà lại ta nhóm cũng hy vọng trọng tổ thiên phạt các có thể đủ ngăn lại tôn g tộc những g i a người không để bọn hắn tiến vào thiên phạt thế giới mang ta đi nhóm ta nhóm chỉ nghĩ tại bình châu bên trong an nhiên sinh hoạt thật sao mục vân cười nhạo nói ngươi nói những này ta liền tin rồi ngươi nhóm hai vị bị bắt hơn mười vị lâm tộc đạo vẫn bị giết ta nghĩ tứ thú môn khẳng định ngồi không yên đến thời điểm thạch tộc Xích Vũ môn cùng với Nguyên Thủy Tông nhất định cũng hồi xuất thủ. Tới lúc đó, người Lâm tộc đến cùng có không có chuẩn bị trở về Tông tộc? Vừa nhìn liền biết. Nghe đến cách này lời nói, hai người cũng là minh bạch. Mục Vân là không tính toán bỏ qua bọn hắn. Mục Vân lại lần nữa đem hai người ném vào Chu Tiên Đồ Thế giới bên trong, giao cho bàn cổ Linh t r ô n g giữ. Đồng thời một mực sẵn sò. hai người một ngày có khôi phục lập tức t r ạ m tứ chi chu tiên đ ổ bên trong lâm ngữ thành lâm ngữ oanh nhìn đến chính mình tộc trưởng cùng đứng thứ hai bị mục vân bắt vào đến người đều n g ố c tộc trưởng có thể là đạo vẫn thất tinh cảnh thế nào hội bị mục vân trọng thương đến nước này mà bị bắt rồi xong bọn hắn muốn chạy trốn cái này không thấy điểm cuối cùng thời không không khả năng từ lâm thiên h o á n cùng lâm khả chiết miệng bên trong mục vân x á c thực là hiểu rõ không đến quá nhiều tin tức cuối cùng thương vân cảnh quá nhỏ mục vân nội tâm đã có quyết định hắn cần thiết nhanh chóng đi đến đạo vấn thần cảnh đem toàn bộ bình châu cầm xuống tiếp theo nhất thống thương vân cảnh chỉ có đi đến đạo vấn hắn mới có đi ra thương vân cảnh tư cách bằng không ra thương vân cảnh cái s ắ m cũng không bằng một cái nhón một cái nửa năm thời gian trôi qua bình châu quả thật loạn tứ thú môn đối lâm tộc tuyên chiến lâm tộc bản thân liền là nằm ở bình châu phương đông đại địa chiếm cứ hơn ngàn tòa đại thành trì mà tứ thú môn nằm ở bình châu đông bắc đại địa chủ yếu căn cứ địa liền là bình thiên sơn mạch ban đầu tứ thú môn thành lập lâm tộc là đả kích tứ thú môn hung ác nhất bây giờ lâm tộc hơn 10 vị đạo vẫn bị giết tộc trưởng lâm thiên h o á n cùng với đệ nhị cường giả lâm khả chiết không do sống chết tứ thú môn há có thể không bắt lấy cơ hội này giao chiến không bao lâu thạch tộc cũng là tham chiến thạch tộc đánh lấy trợ giúp lâm tộc xanh nghĩa nhưng trên thực tế không có gặp thạch tộc điều động nhiều ít cường giả trợ giúp lâm tộc ngược lại là điều động rất nhiều người chiếm cứ lâm tộc quản hạt thành trì địa vực nhìn đến một màn này xích vũ môn cùng nguyên thủy t ô n g cũng là ngồi không yên mà đồng thời không chỉ cái này ba đại bá chủ ngồi không yên cái khác thứ nhất cấp thế lực cũng là nghĩ kiếm một chén canh bình châu có chút lộn xộn dắt một phát động toàn thân như là chỉ là lâm tộc hơn mười vị đạo vẫn cường giả bị giết mấy đại bá chủ cũng sẽ không k h i n h suất nhưng lần này lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết hai người đều không biết tung tích đại xác suất tỷ lệ c h ế t rồi lại thêm có tứ thú môn dẫn đầu ba đại bá chủ chen chân đại gia chỗ nào còn ngồi ở lâm tộc chiếm cứ có thể là gần như một phần sáu bình châu địa vực thứ nhất cấp thiết lực liền tính không ăn được thịt, uống điểm canh cũng là không có vấn đề. kết quả là chiến đấu n h ấ c lên. sau đó mấy năm thời gian, cả cái bình châu giao chiến không ngừng. ban đầu tứ thú môn cùng lâm tộc vì chủ, sau đến thạch tộc cùng tứ thú môn cũng đánh lên. lại sau đến nguyên thủy tông, xích vũ môn, thạch tộc, tứ thú môn lẫn nhau ở giữa, công phạt chém giết không thôi, mà lâm tục, thật đáng thương biến thành tù nhân, không có đỉnh tiêm cường giả tỏa chấn, liền là cách này thống khổ, n h ó n một cái. Thời gian mười năm đi qua, mười năm này ở giữa, bình châu đại địa loạn thành một b y có thể bốn đại bá chủ, mặc dù chém giết, lại không có b ả o phát đạo vẫn cường giả cấp bậc sao chiến. đại gia đều nắm chắc phân t ứ c mà vân các tại mười năm này bên trong lại là thành thành thật thật an phận thủ thường ban đầu đối vân các có một chút ý nghĩ đường ra bởi vì bề bộn nhiều việc lâm tộc kia một bên cũng không chú ý vân các thời gian mười năm vân các an tâm phát triển một vân cũng là an tâm tu luyện đồng thời được như nguyện đi đến đảo hải cửu trọng cảnh giới cự ly đạo v ấ n chỉ kém một bước đồng thời mười năm này thời gian bên trong nguyệt h ề cô nương nói lời giữ lời cho vân các bố trí hộ thành đại trận đồng thời nguyệt h ề cô nương có nói đạo vẫn không thể phá cách này để m ộ c vân triệt để yên lòng trên thực tế thực tại là nguyệt h ề cô nương mười năm này dành đến hốt hoàng, trừ mỗi cách một đoạn thời gian thôn phệ mục vân tiên huyết, nàng không có chuyện gì khác làm. mà mười năm này bên trong mục vân không chỉ thành vì nguyệt h thể cô nương kho máu, cũng thành bình tiên tiên thế giới lực lượng bổ sung điểm bình tiên tiên cần thiết thôn phệ hắn thể nội thế giới lực lượng, mượn này làm cho tự thân ổn định. cách này một điểm rất kỳ quái, mục vân không rõ trắng. ma nguyệt hệ cô nương tựa hồ nhìn ra cái gì có thể cũng không nói cho một vân cái này một ngày một vân đi đến vân các đại bản doanh góc tây bắc này chỗ là vân cắt một chỗ bí mật chỗ tiến vào phong cấm cung viện bên trong chỉ thấy này chỗ chế tạo khá là đặc biệt mà lại to lớn võ tràng lúc này có lấy đạo đạo thân ảnh chắc chắn ba 0 người đều là đạo hải ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới khác nhau nhân vật. đây chính là mục vân những năm gần đây, hao tổn tâm cơ chế tạo mục thần quân, làm mục vân lần thứ nhất mang lấy nguyệt h ề cô nương. nhìn đến cái này 300 vị mục thần quân thời khắc, rất tha thiết mời nguyệt h ề cô nương đánh giá một lần, mà nguyệt h ề cô nương chỉ là cười cười, không nói gì. lại lại là cái gì đều nói đối này m ụ c vân cũng không để ý tùy tiện ngược lại nguyệt h ề cái gì đều không lọt mắt hắn cũng quen thuộc lúc này 300 người trước một đạo sáng người b ố c lửa thân ảnh đứng vững chính là loan thanh yên cái này vị đạo v ấ n thần cảnh cấp bậc thiên loan bạch viên tộc thống lĩnh cũng là bị m ụ c vân gọi tới dạy bảo huấn luyện cách này 300 m ụ ộ t thần quân vô thượng thần đế 488 t r ư ơ chương 5236 s o chiêu đối với nguyệt h ề cách này nhân vật đến nói m ộ c thần quân căn bản không đáng giá nhắc tới nàng một cách b ú ô n g tay khả năng liền đem những này người trong nháy mắt phi hôi y ê n diệt nhưng đối với m ộ c vân đến nói cách này là hắn tân khởi điểm 300 đảo hải thần cảnh m ộ c thần quân là hắn bắt đầu chế tạo thuộc về mình thân về bước đầu tiên tương lai hội có càng nhiều mục thần quân càng mạnh mục thần quân nhìn đến mục vân xuất hiện từng vị mục thần quân lần lượt thần sắc nghiêm nghị k h o m n g ư ờ i thi lễ đi làm việc đi mục vân xua tay đúng lúc này phụng sâm k h ư ơ n g cùng kính trung hoa vương hảo ư n g mấy người cũng là đi tới cách này mấy vị hiện nay đều là đạo vẫn thần cảnh cũng là mục vân lấy trọng bồi dưỡng hạng người bất vệ như thế nào hiện tại tại bình châu đạo vẫn mới là quyết định một phương thế lực hủy diệt cùng cường đại m ấ u c h ố t lâm tộc mười năm này cơ hồ bị mấy phương bá chủ gặm ăn diệt tộc chính là bởi vì thiếu thiếu lâm thiên hoán cách này các loại đỉnh phong nhân vật cùng với khuyết thiếu hơn mười vị đạo vẫn đưa tới phản ứng dây chuyền lúc này mục vân nhìn về phía bốn người không khỏi cười nói rất lâu chưa từng động thủ cùng mấy vị so chiêu một chút lời vừa nói ra bốn người sắc mặt cổ quái các chủ quên đi thôi h ư ơ n g cung có chút không tình nguyện hắn hiện nay dựa vào mục vân đi đến đảo hải cửu trọng đã là đặt vào đảo vẫn lưỡng nghi cảnh, tại cả cái vân cắt bên trong cũng chỉ thua ở t h ẩ m mộ quy, nhưng không muốn cùng một vân đánh, thật không nghĩ những năm gần đây mấy vị đảo vẫn đều cùng một vân giao thủ qua, có thể đều là bại, một đối một, nhiều đối một đều bại, c á i này để vân cắt bên trong đảo hải thần cảnh cường giả nhóm. cảm thấy bọn hắn mấy vị đạo vẫn rất là kéo hung, nhưng trên thực tế đạo vẫn n h ì n ép đạo hải đơn giản tột cùng chỉ có thể nói một vân c á i này đạo hải c ử u trọng là quái t h a i nếu không ta đến cùng ngươi so chiêu một chút một thanh âm vang lên loan thanh n i ê n vượt bước mà tới phụng sâm mấy người nhìn đến loan thanh n i ê n đều là chấp tay một cái cách này vì loan thanh niên đại nhân thực lực nổi bật chí ít là đảo hải tứ tượng cảnh cấp bậc mà lại loan thanh niên tài huấn luyện mục thần quân thời khắc xác thực là thủ đoạn đặc biệt lệnh người kiêng kỵ đến m ộ c vân khẽ mỉm cười nói hai người cách này lúc đi đến võ tràng bên trong to lớn võ tràng dài chiều rộng mấy trăm trượng lúc này võ tràng bốn phía dâng lên đạo đạo cấm trận, đây cũng là nguyệt h ề cô nương giúp đỡ chế tạo. Mục vân hiện nay tam cấp đạo trận sư cấp bậc, đạo vẫn cấp bậc giao chiến. Tam cấp cấm trận là không phòng được. Lúc này võ tràng bốn phía cũng là tập hợp một vị lại một vị mục thần quân. Mọi người đều biết các chủ hiện nay đạo hải c ử u trọng cảnh giới, thực lực nổi bật đối mặt mấy vị đạo vẫn căn bản không sợ, có thể đại gia càng biết rõ. Loan thanh yên là chân chính đạo vẫn t ứ tưởng cảnh cấp bậc cường giả. Hai người này luận b à n bọn hắn nhìn nhìn, cũng là hội có chỗ tốt cực lớn. bắt đầu đi. Loan thanh yên mở miệng nói, ta hội tạm thời áp chế đến đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cấp bậc cùng ngươi giao thủ, như là không thấp, ta liền hội thi triển ra đạo vẫn tam tài cảnh thực lực được. m ộ c vân chủ yếu là vì thử thử chính mình thực lực hai người đứng vững m ộ c vân thể nội khủng bố khí tức lập tức bạo phát đạo hải cửu trọng đạo trụ đạo đài đạo hải ba cách có thể nói là hoàn mỹ quán thông một thể bây giờ m ộ c vân cùng đạo hải thất trọng bát trọng cảnh giới cấp bậc m ộ c vân hoàn toàn lại là một chuyện khác nhìn đến m ộ c vân chuẩn bị thỏa đáng Loan thanh niên vừa xài bước ra, hắn ngọc thủ dò xếp ra. Đạo lực hư vu mờ mịt, có thể lại là ẩm chứa cực kỳ độc đáo huy tích cùng lực lượng biến hóa. Đạo v ấ n thần cảnh, mười đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới đều là đối đạo lực biến hóa truy cầu. Này tất loại biến hóa sẽ khiến cho đạo v ấ n cấp bậc đạo lực từ bạo phát đến công sát đều mạnh hơn đạo hải thần cảnh. cái này rất giống là từ thủy hóa thành băng là một chủng cực hạn t h ú i biến cũng là do này đạo trụ đạo đài đạo hải tam cảnh được xưng vì đạo cảnh nền tảng cảnh giới có thể đi đến đạo vẫn thần cảnh về sau liền không một dạng đạo lực t h ú i biến đạo vẫn thập cảnh mỗi một bước đề thăng trinh l ệ cực lớn cũng chính là nguồn gốc từ cách này một đại cảnh g i ớ i mỗi một tầng thứ bất đồng tự mình cải biến tiếp chiêu loan thanh yên một câu rơi xuống ngọc thủ ẩn chứa đạo lực bạo phát bỗng nhiên khuyết trương tăng mấy lần một đạo cử quyền chi ảnh ngưng tụ mà ra trực tiếp giết tới mục vân thân trước mục vân thể nội khí huyết cuồn cuồn thiên lôi đ ị a điện bộc phát ra một đạo giao sai lôi điện chi võng chảy mà ra, oanh, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên b ả o phát, oanh long long thanh âm vang vọng thiên địa, một vân cả cái người, thân thể âm vang lùi lại, đập xuống ở hậu phương phong cấm bên trên, đạo vẫn l ư ớ n g nghi cảnh, loan thanh nhiên b ả o phát vẫn chỉ là đạo vẫn l ư ớ n g nghi cảnh thực lực, có thể là trước mắt, một vân liền là vô pháp chống cự, thiên lôi địa điện hải mặc dù bá đạo. dùng đến chống cử đạo vẫn nhất nguyên cảnh đầy đủ nhưng là đối mặt đạo vẫn lưỡng nghi cảnh xác thực là không đủ nhìn một vân trong lòng có lính ngộ đây cũng không phải là là hắn thực lực vấn đề mà là thiên lôi địa điện hải cách này môn tam phẩm đạo quyết uy năng đến cuối cũng chính là có thể cùng đạo vẫn nhất nguyên cảnh va vào đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cấp bậc tồn tại dùng này quyết công sát căn bản không phải một cái cấp bậc, một vân rất nhanh, thân ảnh rơi xuống, lại lần nữa xuất kích, huyết linh long, sấm thiên long, cái này hai chiêu từ huyết ngọc thạch biến ảo trên đồ án lính ngộ sát thức, đồng thời bộc phát ra, hai đạo long ảnh, vượt ngang mà ra, trực bước loan thanh yên, loan thanh yên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, bàn tay lại lần nữa một nắm. tư không ở giữa, đạo lực ngưng tụ, lại là dẫn đồng thời không có chút sụp đổ. trong nháy mắt, hai đạo long thân cùng loan thanh yên đạo lực va chạm, xé nát bốn phía không khí. mục vân lại là lại lần nữa x i ế t ra, vẫn tinh thuật, vẫn tinh quyền, vẫn tinh trường, vẫn tinh chỉ, từng đạo tinh thần quang mang tập hợp, hóa thành quyền đầu, hóa thành trường ấ m hóa thành dấu tay Xé nát mà ra huyết linh long cùng sấm thiên long kết hợp lại phối hợp cường đại vẫn tinh thuật lúc này một vân công kích tấn mãnh mà bá đạo từng bước loan thanh yên cũng không thể lại đè bách một vân có thể nàng thi triển ra đạo huyết cũng là không chút hoang mang thủy trung là có thể đủ ngăn chặn một vân bất kỳ cái gì công kích thử ta một kiếm Thái t ố ế Thiên Kiếm bất ngờ xuất thủ, một vân một kiếm g i p ra, khủng bố kiếm uy, tràn ngập không t h ô i Oanh long long thanh âm, tại cách này lúc vang vòng thiên địa, vẫn tinh nhất kiếm, một kiếm g i p ra, kiếm khí gào thép, b a i sơn đào hải. Cách này là phối hợp m ụ c vân kiếm tâm nhị cảnh chi uy, triệt để bảo phát. Oanh oanh oanh, trầm thấp oanh minh. triệt để vang vòng thiên địa, một vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngang dọc đan xen, Loan Thanh Yn cảm nhận được này kiếm uy năng, gương mặt xinh đẹp nhất biến, thể nội khí tức, sôi nổi lưu động, đạo vẫn tam tài cảnh, cách này nhất khắc, Loan Thanh Yn có thể đủ rõ ràng cảm giác đến, một vân cách này một kiếm, mặc dù giết không chết lưỡng nghi cảnh nàng. có thể tuyệt đối sẽ mang lại cho nàng uy hiếp cực lớn. bây giờ chỉ có phóng thích đạo vẫn tam tài cảnh thực lực mới có thể bảo đảm chính mình không việc gì. có thể bốn phía mọi người thấy một màn này lần lượt chừng lớn hai mắt. các chủ thế mà bức bách loan đại nhân thi triển ra đạo vẫn tam tài cảnh thực lực. đạo hải c ử u trọng chiến đạo vẫn tam tài. các chủ mạnh như vậy. từng vị một thần quân. triệt để bị kinh đến tiếp xuống ngươi có thể phải cẩn thận như là đát là bột phát ra đạo vẫn tam tài cảnh thực lực loan thanh niên cũng là lại lần nữa công sát mà ra vô thượng thần đế 488 t r ư chương 5237 có sự tình nói thẳng hai thân ảnh tại võ t r à n g bên trong lại lần nữa c h i ể n đấu lên đến một vân mỗi một kiếm giết ra đều là mang theo cực kỳ cường h o à n h bá đạo khí thế. Vẫn tinh nhất kiếm cũng không chỉ là một chiêu, chỉ là một vân lười nhắc lấy tên. Mỗi lần xếp ra đều là vẫn tinh nhất kiếm. Có thể mỗi lần kiếm thức đều là bất đồng, mà lại đây vẫn chỉ là vẫn tinh thuật quyển thứ ba bên trong kiếm thức, như là một vân đi đến đạo vẫn thần cảnh tu luyện quyển thứ tư kia vẫn tinh trường. vẫn tinh quyền vẫn tinh chỉ cùng với vẫn tinh nhất kiếm các loại uy năng đều là phá thiên hoang đề thăng nhưng dù cho như thế bây giờ m ụ c vân cũng là có thể đủ đối kháng loan thanh n i ê n mấy phen áp bách đi đột nhiên nhất khắc loan thanh n i ê n bàn tay nhất chuyển đạo lực ngưng tụ thành hình hóa thành một đạo cử viên dáng người hướng lấy m ụ c vân trực tiếp nhào tới nhìn đến một màn này. Mục Vân ánh mắt một lạnh, cách này một chiêu. Loan thanh niên xem ra là đánh ra nộ khí á. Đã như vậy, Mục Vân lật bàn tay một cái. Thái t ố i Thiên Kiếm, kiếm mang đột nhiên nhất biến, giết kiếm khí bạo phát, có thể lộng quyền đ ả o lợi nhận kiếm khí giết ra thời khắc. Bốn phía hư không, thế mà l à n g ngưng tụ ra từng đạo phong nhận, gào thét ở giữa. cùng kiếm khí x u n g hợp một thể, trăm đạo kiếm khí cùng trăm đạo phong nhận hỗ trợ lẫn nhau, lập tức g i ế t ra oanh Xé nát thiên địa uy năng, triệt để bạo phát. cả cây võ tràng bên trong một mảnh oanh minh không ngớt, chỉ có khủng bố đạo lực tàn phá bừa bãi mà qua. tất cả người đều là bị chấn động đến. các chủ cuối cùng một kiếm là cái gì chiêu thức? thật lâu. phong cấm rút đi. Mục Vân cùng Loan Thanh Yn hai người lần lượt đi ra. Không sai. Loan Thanh Yn tán thán nói. Mục Vân sắc mặt có chút tái nhợt. Bất đắc dĩ nói. Đạo Hải cửu trọng đối mặt đạo vẫn tam tài cảnh vẫn còn có chút khó. Loan Thanh Yn m í mắt run rẩy. Nàng cảm thấy Mục Vân tại trang bức. Có thể là nàng liền nói không ra cái gì. Đạo Hải cửu trọng. có thể đổ chiến thắng đạo vẫn nhất nguyên cảnh cũng đ t là bất khả tư nghị càng khỏi phải nói bức bách nàng không thể không thi triển ra đạo vẫn tam tài cảnh thực lực cách này ra hỏa còn không vừa ý khôi hài đi loan thanh d i ê n lần nữa nói n g ư ờ i tu luyện kiếm thuật là tứ phẩm đạo huyết a Ô, v f q m cách này mấy năm rèn luyện gần nhất vừa tính nhập môn đi môn kiếm thuật này như là ngươi đi đến đảo vấn thần cảnh khả năng uy lực càng mạnh uvfwm lúc này từng vị mục thần quân lần lượt đi tới vỗ tay trong tay loan thanh niên chừng mắt lạnh chỉ đạo đều nhìn cái gì không cần thiết huấn luyện rồi không cần thiết tu luyện rồi ngươi nhóm các chủ cho ngươi nhóm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cái gì sự tình đều không cần thiết ngươi nhóm nhọc lòng liền là để ngươi nhóm đ ề thăng tự mình từng cái tại đảo hải thần cảnh không nghĩ đột phá đạo vấn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi nhóm các chủ đào thải nghe đến cách này lời nói đạo đạo thân ảnh vội v à n g tản ra loan thanh niên bản thân thực lực liền rất mạnh mà lại uy nghiêm t ố tạo rất cao lúc này Mục Vân dơ ngón tay cách lên, Loan Thanh Yn lại là nói: Mục Thần Quân, ngươi muốn tạo thành ngươi thân vệ, những này người căn bản không được. Mục Vân cười nói: Từ từ đi đi, từng bước một trọn lửa. Mà lại ta cần thiết thân vệ quân, tương lai nói không chắc thấp nhất cánh cửa cũng phải là vô pháp cảnh, vô thiên cảnh đâu? Đa tạ ngươi, không cần thiết. Loan thanh yên chân thành nói: ngược lại là ta nên tạ ơn ngươi. Lần trước mang về đến những k i a chân bảo có mấy loại thần những thần quả để lão tộc trưởng thọ nguyên được đến kéo dài. Tạ ơn ngươi, ngươi giúp ta dạy bảo m ụ c thần quân, không liền là tại t ả ta sao? Loan thanh yên gật gật đầu. Mục vân tại cái này lúc rời đi, mục thần quân c á c h này một bên. hắn xác thực là thường xuyên qua đến cũng hồi dựa vào chính mình con đường tu luyện cùng những n à y người tán gẫu một trò chuyện t ỉ thí với nhau bất quá vân các bên trong sự tình rất nhiều làm mục vân trở về đến các chủ đại điện bên trong triệu văn đình tìm tới hiện tại thật là đầy đủ loạn triệu văn đình nói thẳng thạc tộc cùng nguyên thủy tông xích vũ môn cùng thạc tộc xích vũ môn cùng tứ thú môn lẫn nhau ở giữa đều đánh lên lâm tộc tính là muốn t r i ệ t để xong đời rồi mục vân không khỏi cười nói không có kia hơn mười vị đạo vấn lâm tộc sống đến bây giờ cũng không đơn giản vậy chúng ta thì sao triệu văn đình hứng thú s ạ c g à o nói trên thực tế đại gia đều nghĩ muốn không khuyết trương một lần khuyết trương Vân các bây giờ chiến l ự c x á c thực là có đề thăng. Cách này nhờ vào m ộ c vân mang về đến vô tận thiên tài địa bảo. Có thể là khuyết thiếu còn là đạo v ấ n hạch tâm thẩm mộ quy triệu văn đ ì n h phụng sâm kính trung hoa k h ư ơ n g c ù n g vương hạo ung cách này mấy vị đạo v ấ n đầy đủ chấn chủ vân các hiện tại lãnh địa có thể khuyết trương kém chút ý tứ. đương nhiên thêm thiên loan bạch viên tộc cái kia tất nhiên không có vấn đề lại cho ta suy nghĩ một chút đi một vân lập tức nói nói cho phía dưới người b à n g quan liền tốt ngược lại nhân gia cũng lười đến nhìn ta nhóm một mắt được a vân các sự tình phải xử lý chính ngươi tu hành cũng đừng rơi xuống một vân bất đắc dĩ nói thẩm mộ quy đều đạo vẫn tam tài cảnh ngươi còn là đạo vẫn nhất nguyên cảnh triệu văn đình lại là nói ngươi không phải cũng mới là đạo hải cựu trọng ôi không phục luyện một chút mau mau cút ta đi luyện một chút thẩm mộ quy mới không nghĩ chịu đánh mỗi lần cùng mục vân luyện một chút đều là chịu đánh đạo hải b á t trọng mục vân hắn đều đánh không lại đạo hải c ử u trọng mục vân hắn càng không phải là đối thủ xử lý một vài sự vụ về sau mục vân tìm lên nguyệt h ề cô nương nguyệt h ề xác thực là rất nhàn nhã ở tại lầu các bên trong mỗi ngày bên trong không biết rõ mân mê cái gì nguyệt h ề cô nương mục vân đứng tại cửa lớn bên ngoài gọi một tiếng làm gì thanh âm vang lên mang theo vài phần không kiên nhẫn nhìn ngài buồn chán a cùng ngài tán gẫu, mục vân có lấy thân vì kho máu tu dưỡng, đối mặt nguyệt h ề hắn còn là càng tôn kính, suy cho cùng, cách này tôn phật tổ, có thể dùng treo lên đánh hết t h ầ y có sự tình nói thẳng, nguyệt h ề cô nương nói thẳng, ách, mục vân lấy ra bất động minh vương kiếm, cười nói, cách này chuôi bất động minh vương kiếm, là vương đạo chi khí. ta lập tức đ ạ p vào đ ả o vấn, có thể dùng này kiếm, còn là miễn cứng, cho nên nghĩ mời ngài cho ta bố trí mấy đạo phong cấm, để ta có thể sử dụng này kiếm. lúc đó, được đến bất động minh vương kiếm, một vân nhạt điên. bây giờ, cuối cùng miễn cứng có thể đủ thi triển này kiếm thần uy, rất nhanh, cung lâu bên trong, một đạo quang mang lóp lên. m ộ c vân tay bên trong kiếm biến mất không thấy gì nữa mà không lâu lắm bất động minh vương kiếm về đến một vân tay bên trong tốt ngạch tốt rồi cái này tốt rồi chờ ngươi đi đến đạo vẫn thần cảnh liền có thể điều động này kiếm ngươi cảnh giới đề thăng liền có thể xúc động này kiếm phong cấm giải khai t h ẳ n g đến cuối cùng ngươi thành vì đạo phủ thiên quân có thể dùng trường khống này kiếm. Tạ ơn ngài rồi. Cút đi. Được rồi. Thân vì chuyên môn kho máu, Mục Vân vẫn còn có chút đặc quyền. n g a đúng rồi. Mục Vân lập tức nói. Ta tính toán rời đi Bình Châu một chút thời gian. Đi tới Thương Châu. Đi xem một chút ta phu nhân cùng nữ nhi. Như là Vân các cái này một bên có cái gì khẩn cấp trạng thái. hy vọng ngài giúp đỡ chăm sóc một lần được trên thực tế vân cát rất khó phát sinh khẩn cấp tình t h í cả cây vân thành chế tạo thành thùng sắt một dạng đạo vẫn căn bản đánh không vào đến kết quả là một vân yên tâm rời đi lầu các bên trong nguyệt hề cô nương đứng tại cửa sổ một bên nhìn ngoài cửa sổ phu nhân nữ nhi Nguyệt hề cô nương hiếu kỳ nói, c á i này r a hỏa còn có phu nhân. Lòng hiếu kỳ một ngày đản sinh, liền là vô pháp khu diệt. Nguyệt hề cô nương thân ảnh một lõi, biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng thần đế 488 t r ư ơ chương 5238 sẽ thật nhiều. Đồng thời, m ụ c vân cáo chi thẩm mộ quy mấy người, chính mình sắp rời đi vân thành. thẩm mộ quy tự nhiên là minh bạch vì cái gì nói cho mục vân hết thảy yên tâm ngay sau đó mục vân rời đi vân thành xuyên toa không gian thân ảnh không ngừng hướng lấy thương châu mà đi làm đến mục vân thân ảnh xuất hiện tại thương châu đại địa chỉ cảm thấy lại là một chủng cảm giác hoàn toàn khác biệt lúc đó sâu chịu tự thân thiên mệnh cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số dây dư dẫn đến chính mình mấy ngàn năm uổng phí vẫn chỉ là chính là đạo trụ có thể một c h ớ t mắt chính mình lập tức đi đến đạo vấn cái này loại cảm giác khá là huyền diệu mục vân lại lần nữa đi đến cùng vương tâm nhã ước đỉnh sơn t ố c bên trong t ố c bên trong lương đỉnh vẫn như cũ nhẹ nhẹ lay động linh đăng mục vân khoanh chân ngay tại chỗ an tâm chờ đợi chỉ là cách này lần m ộ c vân lại là không có kia xúc động qua hai ngày thời gian sơn cốc bên trong một bóng người xinh đẹp thân ảnh từ từ rơi xuống m ộ c vân cảm giác đến có người đi đến lần này lại là mở hai mắt ra t ỉ m ỉ nhìn lại chờ phải xác định là vương tâm nhã phía sau cách này mới vồ lên trên vương tâm nhã nhìn rõ m ộ c vân không khỏi nói ngươi cách này r a hỏa, cách này lần thế nào không gấp, ách cũng gấp a. mục vân tổng không thể nói, lần trước quá gấp, đều không có xác định người, trực tiếp liền nhào tới. gia đại k h ấ u gấp c á i gì mà gấp? vương tâm nhã lại là c á o giận nói, cách này mấy năm, lại không phải không có gặp qua, một ngày không thấy, như cách ba năm, liền ngươi hội nói. kia đương nhiên u v g p p m sơn cốc bên trong từng bước thanh âm nhỏ xuống đi cốc bên trong ao nước hơi hơi dập dờn ngay sau đó gợn sóng nhanh chóng tản ra thẳng đến cuối cùng gợn sóng đình chỉ bất quá cái này chờ thủy c h ậ p t r ù n g dạng từ chậm đến nhanh lại đến đình chỉ qua nhiều lần thẳng đến cuối cùng mới thật ngừng xuống, mà sơn cốc bên ngoài một bóng người xinh đẹp bình yên ngồi tại một g ố c cổ thụ phía trên, ánh mắt nhìn về phía cốc bên trong chàng cảnh, tượng hồ kia tầng tầng đạo văn phong cấm cũng không thể che chắn nàng ánh mắt. A, cổ thụ một bộ váy đỏ nguyệt h ề cô nương, đôi mắt đẹp run rẩy, nói tốt đến gặp phu nhân cùng nữ nhi, đây là tới gặp. Nguyệt hề cô nương lẩm bẩm ở giữa, không khỏi ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Có thể không bao lâu, ánh mắt lại lần nữa bị sơn cốc bên trong hấp dẫn, không tự chủ được nhìn sang. Qua mấy ngày thời gian, sơn cốc bên trong vương tâm nhã cả c á i người nhìn lên đến thuần khiết biến à o khí chất nhiều hơn mấy phần nữ tử mỹ ý, sắc mặt cũng là khá là hồng nhuận. Có câu nói rất hay. nữ nhân là thủy, nam nhân là bùn, thủy cùng bùn, có thể dùng n g u n dưỡng r a khỏe mạnh đại thụ. Một vân khoan t h a i nằm tại đầm một bên, không khỏi cười nói. Bất quá, không có bùn, cũng không thể hiện được thủy trong veo á. Vương Tâm nhã một bộ lụa mỏng váy x a n khoác đắp lên trên người, trước ngực quần áo lại là mở mở, không khỏi cười nói. nói đều là cái gì loạn thất bát tao hắn cắt tỉa chính mình tóc dài nhìn về phía mục vân nói vân cắt như thế nào rồi hết t h ầ y an hào lại nói có nguyệt h ề kia vị đại nhân vật còn tính an toàn đi mục vân không khỏi nói liền sợ nàng cách nào ngày đi cho nên ta cũng không dám dựa vào nàng làm quá mức phân sự tình quá mức Vương Tâm Nhã xứng sờ, ngươi nghĩ gì thế? Mục Vân lại là cười ha ha nói, ta là chỉ nàng c á i này tôn Phật Đà, ta cũng không dám quá độ sử dụng. Vạn nhất kia thiên nàng chạy, kia ta liền xong đời rồi. Lúc này, Vương Tâm Nhã đi đến Mục Vân thân sau, ngọc ngó sen hai tay, nhẹ nhẹ vây quanh Mục Vân cổ, lồng ngực dán tại Mục Vân sau lưng. không khỏi nói có thể ta nhìn nàng đối ngươi có thể là không có kia chân quý một vân hai tay răng huyết ngân có thể thấy rõ ràng một trái một phải đều có một bên đến từ nguyệt h ề một bên đến từ bình tiên tiên cách này hơn 10 năm đến hắn không có ít bị cắn đương nhiên cùng vương tâm nhã cắn địa phương không một dạng thôi nữ nhân à trung quy là chính mình phu nhân tốt mục vân khẽ cười nói bình châu lộn xộn năm đại bá chủ phía sau liền bốn đại bá chủ dự đoán một lần nữa xào bài ta cũng tài xúc tích l ự c lượng bất quá xác thực là cần thời gian vương tâm nhã gật gật đầu lập tức nói thương châu cũng không đúng tiêu giao cùng thương tộc thiên phượng tông phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng. ta dự tính khả năng sẽ xuất hiện đại chiến. ô, nghe đến cách này lời nói, mục vân ngược lại là như có điều suy nghĩ. được rồi, ta trước trở về. vương tâm nhã đứng dậy nói, tôn g môn bên trong rất nhiều sự tình. ta rời đi hai ba ngày không có vấn đề. nhiều mấy ngày liền không tốt, lại lưu một ngày. mục vân một cách bắt lấy vương tâm nhã. nói liền một ngày ngươi không cho phép Vương Tâm Nhã nói cái gì Mục Vân lại là sói đ ó i c h ụ p mồi như này cách này lại qua ba ngày Vương Tâm Nhã mới có thể rời đi ngươi không đi sao nghe đến cách này lời nói Mục Vân cười nói ta chuẩn bị tại cách này bên trong đột phá đi đến đảo Vấn Thần Cảnh nghe đến cách này lời nói Vương Tâm Nhã hơi sững sờ, có thể ngay sau đó lại là cười nói, kia ngươi cố lên. Nhìn đến Vương Tâm Nhã rời đi, lại nhìn t ố c bên trong, chỗ chỗ đều là hai người lưu xuống viết tích. Mục Vân thở ra một hơi, cách này lần, hắn thật tính toán đột phá đi đến đạo vấn thần cảnh, mà cùng đây, sơn t ố c bên ngoài, bí phẩm cổ thụ bên trên. Nguyệt Hề cô nương dối ra lưng mỏi, liên tiếp nhìn mấy ngày, nàng đối Mục v â n cũng là có khắc sâu nhận biết, chỉ có thể nói, c á i này nam nhân sẽ thật nhiều, chỉ là Mục v â n tiếp xuống đến bế quan, Nguyệt Hề lại là cũng chưa lưu lại tại này chỗ, đã đi đến Thương Châu, cũng nên nhìn nhìn, Thương Châu là c á i dạng gì, lấy nàng thực lực to lớn Thương Châu. mặc dù rộng lớn, có thể nàng muốn đi nơi nào, liền là đi chỗ nào. Nguyệt hề cô nương tại cách này chẳng có mục đích hành tẩu, từng bước đi đến một chỗ địa vực. l o ạ n Vân giản, Nguyệt hề cô nương những ngày thời gian thăm dò được cách này l o ạ n Vân giản là thương châu cấm địa một trong, nàng đối cách này dạng địa phương ngược lại là h i ế u kỳ không ít. l o ạ n Vân giản. nằm ở thương châu phương nam này chỗ chỗ chỗ đều là khe núi hoàn cảnh âm trầm cùng tây vân động không sai biệt lắm bộ dáng làm nguyệt h ề tiến vào này chỗ liền là cảm giác đến cách này bên trong có người sống hắn thân ảnh một lõi xuất hiện tại loạn vân i à n chỗ sâu nhất một mảnh âm trầm cung điện bên ngoài người nào Nguyệt h ề cô nương trực tiếp mở miệng quát, có thể không người trả lời. Nguyệt h ề cô nương lần nữa nói, lăn ra đến cung điện bên trong, đột nhiên có lấy kim sắc quang mang ầm vang g i p ra, chỉ là Nguyệt h ề bàn tay vung lên, kim sắc quang mang tán loạn, nàng ngọc thủ nhẹ nhẹ dò xếp ra, lại tựa hồ như có lấy trình thiên cử lực trực tiếp đem cung điện đập nát, thống. sau một khắc, một đạo chấn thiên động địa gầm thét âm thanh vang vọng thiên địa ở giữa. nguyệt hề đôi mi thanh tú nhíu lên. kim d ự c thần g i a o nguyệt hề không khỏi nói: tên tiểu xúc sinh nhà ngươi giả thần giả p ư ợ n g làm cái gì? kim d ự c thần g i a o cũng là hoang thú một chủng. này các loại hoang thú thân như sao lọng, thân bên trên sinh trưởng lân giáp. phía sau sinh ra một đôi màu vàng vũ dực. Nguyệt h ề khẽ nói, còn không lăn xuống đến kia kim dực thần i a o thể dài vạn trưởng, hai cánh vung vầy, hai mắt mang lấy kim quang, nhìn trầm c h ầ m nhìn trầm c h ầ m Nguyệt h ề ta để ngươi lăn xuống đến, ngươi còn chừng ta. Nguyệt h ề nổ, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng ngọc thủ tìm tỏi. khủng bố không gian giam cầm lực trực tiếp đem kim dực thần giao trói buộc l ố t b ú p tiếng xương nứt vang vọng không ngừng nương theo lấy kim dực thần giao kêu thảm khiến lòng run sợ vô thượng thần đế 488 t r ư chương 5239 n g ư ơ i đảm nhiệm ta tỏa k a đi buông tay buông tay thật xin lỗi thật xin lỗi ta sai ta sai kim dực thần giao tại cách này lúc ngao ngao kêu lên lăn xuống tới nguyệt h ề dừng tay kia kim dực thần giao phù phù một tiếng rơi xuống đất ngay sau đó nguyệt h ề từng bước một đi ra phía trước x i n h sắn dáng người tại to lớn kim dực thần giao thân trước quả thực là sâu kiến có thể lúc này kim dực thần giao lại là thân thể run rẩy thở mạnh cũng không dám cách này nữ nhân quả nhiên là vô cùng kinh khủng, có thể hắn cũng không có trêu chọc cách này nữ nhân à? Kim Dực Thần sao? Tu luyện tới đạo phủ Thiên Quân cấp bậc cũng không dễ dàng. Nguyệt Hề Cô Nương mở miệng nói: vừa tốt ta cần thiết một cái tòa kỵ, ngươi đảm nhiệm ta tòa kỵ đi. A a cái gì ạ Nguyệt Hề Cô Nương lại là lần nữa nói: không nguyện ý sao? Nguyện ý nguyện ý. ta nguyện ý kim d ự c thần giao lúc này nằm dạp trên mặt đất sắc mặt bi thống nguyệt hệ cô nương lại là nói một cái to con tại bên cạnh ta làm gì c á h này nhất khắc kim d ự c thần giao vội vàng hóa thành hình người quỳ dạp xuống nguyệt h ề cô nương thân trước nguyệt h ề cô nương cách này mới nói ngươi tên là gì thế nào ở tại cách này âm trầm địa phương Nam tử nhìn lên đến thân hình khôi ngô, mặt chữ quốc, một thân kim bào. Cung k í n h nói: tại hạ thẩm tương ngôn là năm đó thương châu đại địa, thiên sao minh minh chủ, thiên sao minh chưa nghe qua. Thẩm tương ngôn nghe đến cách này lời nói, vội vàng nói: thiên sao minh là năm đó thương châu tám đại bá chủ một trong. Ồ. Nguyệt hề không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước đây, Mục v â n cùng Vương Tâm Nhã tại sơn cốc bên trong kiều diễm, thật sống đương thời. Hai người cùng nhau tán gẫu thời điểm nói qua, Vương Tâm Nhã liền là ra từ Thiên Phượng Tông, cũng là Thương Châu tám đại bá chủ thế lực một trong. Chẳng qua hiện nay Thương Châu chỉ có tam đại thế lực, mà lại chỉnh thể cùng Bình Châu có chút c h i n h lệch, đều trách kia Mục v â n cùng chính mình phu nhân cùng một chỗ mấy ngày thời gian mỗi ngày liền là hai người âm tử ly nàng cũng không nghe thấy tin tức hữu dụng gì ngược lại là nghe đến rất nhiều ô nghế chi từ ngươi cùng ta nói một chút nguyệt hề trực tiếp mở miệng thẩm tương ngôn nhìn đến cách này một bộ váy đỏ nữ tử nội tâm buồn khổ tột cùng năm đó ác nguyên tai nạn hắn thật vất vả còn sống sót sống tạm đến nay ẩm nấp tại cách này loạn vân g i ả n bên trong thế nào liền x u i x ẻ o như vậy đụng tới cách này một tôn nữ bồ tát tốt xấu là đạo phủ thiên quân nhân vật a tại thương châu đi ngang có thể cách này nữ nhân nhanh gọn có thể đem hắn áp chế vẹn vẹn là cách này một điểm là hắn biết cách này nữ nhân có lấy dễ dàng liền có thể đem hắn lột da nấu canh uống có thể là thương châu thế nào sẽ xuất hiện cái này các loại khủng bố nhân vật tiếp xuống thẩm tương ngôn đem chính mình biết sự tình toàn bộ giảng thuật ra tới tây vân đồng năm đó là huyết vũ môn c h ỗ cũng sống sót hai người tên gọi huyết lãnh hiên cùng huyết linh hoa là lúc đó huyết vũ môn môn chủ cùng phó môn chủ đều là đạo phủ thiên quân nhân vật còn có cái thiên hải tinh đường cổ địa, tinh đường nhị tinh chủ, tinh m ặ c ngân cùng tứ tinh chủ, tinh phỉ nhân hai người sống sót. còn có một cái phong bảo thần long, thiên chiếu kiếm phái, liền tại nguyệt nha hà tốc cấm địa bên trong, kia vị tam kiếm chủ triệu thanh huyên cũng sống sót. còn có thương thiên tôn g thương vương, thần trí không rõ, người cũng không biết đi chỗ nào. thầm tương ngôn đối hết t h ầ y đều hiểu rất rõ, nói. thương vương thương thiên vũ triệu thanh huyên còn có tinh mặt ngân cùng với tinh phỉ nhân cách này mấy vị đều rời đi cấm địa bên trong không biết ở nơi nào nghe đến đó nguyệt h thể cô nương cũng là minh bạch như ngươi nói huyết vụ môn di tích cổ tử ly này chỗ không tính xa mang ta đi đi nguyệt h ề cô nương nói thẳng thẩm tương ngôn hiếu kỳ nói nữ vương đại nhân muốn làm gì, ta lại hai cách tùy tùng, hai người g i a h ẳ n là tạm được. a a cái gì a đi Nguyệt Hề bấm tay một điểm, Thẩm Tương Ngôn lập tức hóa thành kim d ự c thần giao bộ dáng, ba trượng cao lớn thân thể, sòi hai cánh, nhìn lên đến uy phong lấm liệt. Nguyệt Hề không khỏi nói, xấu là xấu xí một chút. Thẩm Tương Ngôn không phản bác được. đem n g ư ờ i thiên sao minh năm đó tích trữ đến tu hành tài nguyên đều mang ta cái kia kho máu cần thiết nguyệt h ề lần nữa nói a thế nào không nguyện ý không không không nguyện ý nguyện ý thẩm tương ngôn nổi tâm đắng chát kho máu cái gì đồ chơi à một người một sao rất nhanh đi đến tây vân động cấm địa nguyệt h ề đứng tại giữa không trung hơi cảm ứng không khỏi nói thật đúng là trực tiếp xông đi vào vâng thẩm tương ngôn thân ảnh đáp xuống theo chiếu nguyệt hề chỉ dẫn rất nhanh đi đến trong lòng đất sâu mấy ngàn trượng vị trí một tòa huyết cung trước một người một sao ngừng xuống huyết lãnh hiên huyết linh hoa thẩm tương ngôn trực tiếp mở miệng huyết cung cửa lớn c h ầ m rãi mở ra một đạo hư vu m ờ mịt thanh âm vang vọng rất có cao nhân phong phạm nói thẩm tương ngôn ngươi đây là ý gì nghe đến cách này lời nói thẩm tương ngôn vừa muốn hồi đáp nguyệt hề lại là cao mày nói giả thần giả d h u y ra đến trả lời nàng ngọc thủ cách không một mắt bành bành hai đạo trầm thấp nổ đùng âm thanh vang vọng thiên địa đại địa run ba run một nam một nữ hai người chật vật ngã tại Nguyệt Hề cùng Thẩm Tương Ngôn thân trước chính là năm đó huyết vụ môn môn chủ huyết lãnh hiên cùng với phó môn chủ một t r huyết linh hoa lúc này hai người sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thẩm Tương Ngôn phấn n ộ quát Thẩm Tương Ngôn ngươi cách này là ý gì Thẩm Tương Ngôn ngẩng đầu nhìn lên trời không quan tâm Nguyệt hề lại là nói, hắn hiện tại là ta tỏa kỵ, hai người cắt ngươi, liền làm ta, người hầu đi, tỏa kỵ, người hầu, cách này nữ nhân, điên rồi sao? Ba người bọn họ có thể đều là đạo phủ thiên quân nhân vật, năm đó càng là thương châu đỉnh tiêm bá chủ thiết l ự c n g người dẫn đầu, thế mà để bọn hắn ba cái làm tỏa kỵ của nàng, người hầu. thế nào không nguyện ý Nguyệt hề cũng không nói nhảm bàn tay một n h ấ c huyết lãnh hiên huyết linh hoa hai người thân thể trực tiếp bị quăng đi lên vứt xuống tới liên tiếp g à y vò mấy chục lần hai người sớm liền là rơi thất điên bát đảo không biết đông nam tây bắc ta nguyện ý làm lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất huyết lãnh hiên vội vàng nói ta nguyện ý, nguyện ý, sớm điểm như đây, không phải liền tốt rồi. Nguyệt hề lập tức nói, hai người c ắ c ngơi, ư không muốn mặc đồ đỏ phục, cùng ta xung đột lẫn nhau. Nguyệt hề từ xuất hiện, liền một mực là một thân váy đỏ ăn mặc, váy đỏ phù trợ lấy nàng da thịt, càng thêm tuyết trắng, phù trợ nàng khí chất, khá là cao lãnh. Ngay sau đó. Nguyệt hề nói: Ngươi nhóm theo ta, tại thương châu đi một vòng. n g a đúng, ngươi huyết vũ môn hàng tồn, đều mang. Ta phải cho ta kho máu dùng. Hắn dùng đến, a kho máu là cái gì đồ chơi? Bốn người lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi, huyết l á n h hiên cùng huyết linh hoa hai người nhìn về phía thẩm tương ngôn, đều hận không thể đ ổ hắn. c á i này nữ nhân liền là thẩm tương ngôn mang đến c á i này vương bát đàn không có ý tốt thẩm tương ngôn lại cũng là một mặt bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ hố huyết lãnh hiên có thể là không có biện pháp a c á i này nữ nhân đắc tội không nổi đến bọn hắn c á i này cảnh giới cầu đến nước này người nào cũng không nghĩ chết a mà lại tân thế giới sơ định bọn hắn cũng nghĩ đụng một cái cơ duyên, nhìn nhìn chính mình có thể hay không sung kích càng cao cảnh giới, có thể hiện tại bị Nguyệt Hề thu súng làm thú cưới, làm người hầu, cái này tính cái gì sự tình? Vô thượng thần đế 488 t r ư ơ chương 5240 b ư ớ c vào đạo vấn, chỉ là Nguyệt Hề lại là căn bản không để ý ba người, đạo phủ thiên quân quá y ế u nàng cũng chính là nhàn lấy n h à m chán, bắt lấy cái này ba người để chính mình hiểu rõ hiểu rõ thương châu, hiểu rõ một chút hiện tại tân thế giới, ú t năm trước h ồ n g hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới đã thành quá khứ, tân thời đại, tân thế giới hết thảy cùng phía trước đều không giống, nguyệt h ề cũng không biết cái này thiên phạt cổ giới bên trong, nàng năm đó cố sao? còn có bao nhiêu người sống sót mà nàng sống sót đến cũng là rất chuyện ly kỳ cổ quái là người nào phong cấm nàng hoặc là nói là người nào cứu nàng lúc đó trận chiến kia nàng trên thực tế cũng là chắc chắn phải chết c á c này hết thầy không người có thể đủ giải đáp có thể là gặp đến một vân lại là để nàng cảm thấy cách này trẻ tuổi người có một chủng giống như đã gặp khí tức vòng quanh hắn cha mẹ m ụ c thanh vũ diệp vũ thi cùng mười đại vô thiên giả bên trong mục tiêu thiên diệp vân l a m hoặc là nói cùng lưu ly thần đế diệp lưu ly có quan hệ gì sao hội là quan hệ như thế nào đâu theo đạo lý nói như là là cách này d ạ n g m ụ c vân không nên ủy thân tại cách này tiểu tiểu thương vân cảnh mới đúng a Nguyệt hề không minh bạch. Suy cho cùng, đã qua một ước năm thời gian, nàng bị phong cấm kia lâu thời gian, rất nhiều sự tình nàng đều không biết, phải cần thiết nàng từng chút từng chút mở mắt nhìn thế giới, nhón một cái. Thời gian ba năm đi qua, Bình Châu kia một bên, ba năm này Lâm tộc triệt để diệt vong, có thể phân tranh cũng chưa đình chỉ. Nguyên Thủy Tông, Xích Vũ Môn, t ứ Thú Môn, Thạch Tộc bốn đại thế lực vì tranh đoạt lâm tộc địa vực, có thể nói là chém giết, tranh đấu không ngừng, mà rất nhiều lần nhất cấp thế lực cũng là gia nhập trong đó, Bình Châu Đông v ự c phạm vi, thật là dối bời. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, ngày mốt ngươi ta cùng nhau đánh người khác. có thể nằm ở bình châu tây bắc khu vực vân các ba năm này còn là thành thành thật thật mà vân các bên trong đi đến đảo hải cấp bậc nhân vật từng bước tăng nhiều nhưng là đại đa số đều là cũng chưa thể hiện ra tới phát triển khiêm tốn đây cũng là một vân ý tứ suy cho cùng hiện tại bình châu bên trong các phương tranh bá vân các nếu là thừa cơ trắng trợn phát triển cao điệu lên đến kia rất dễ dàng để người khiêng kỳ im lặng phát đại tài thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người tại vân các bên trong cũng không có phiền phức suy cho cùng trừ phi là đạo vẫn tứ tưởng cảnh cấp bậc ra tay với vân các bằng không vân các căn bản không sợ có thể là bình châu bên trong đỉnh tiêm bá chủ thiết lực cấp bậc tối cường vì đạo vẫn thất tinh cảnh nhưng là đạo vẫn thất tinh cảnh đạo vẫn lục hợp cảnh đạo vẫn ngũ hành cảnh cái này ba đại cảnh giới ban đầu cũng rất ít đạo vẫn tứ tượng cảnh cũng liền mấy đại bá chủ bên trong cùng với tối đỉnh cấp mấy cái thứ nhất cấp thiết lực bên trong mới tồn tại đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh bình châu bên trong khả năng có một chút, có thể lại phía trên tồn tại, kia cũng rất ít rất ít, thất tinh cảnh, ngoài sáng liền hai vị, thạch vô giới, lâm thiên hoán, có thể bây giờ lâm tộc đều diệt, lâm thiên hoán không biết tung tích, tám thành là chết rồi, kia thạch vô giới cách này vị đạo vẫn thất tinh cảnh, liền là duy nhất tối cường, cách này một điểm. tất cả người đều là thấy rõ ràng. Bốn đại bá chủ đối lâm tục chia cắt. Thứ nhất cấp thiết lực uống điểm canh, lại nhỏ một chút thiết lực, liền là còn muốn tại g h hở bên trong sinh tồn. Đối với những này, Mục v â n không có bất kỳ ý tưởng gì. Để bọn hắn đấu liền là sớm muộn đều là ta, mà nhón một cách thời gian ba năm. Mục v â n rút cuộc. từ đảo hải c ử u trọng cảnh g i ớ i bước vào đến đảo vẫn thần cảnh hắn đem lâm khả chiết x ế c thôn phế cách này vì đảo vẫn lục hợp cảnh khí huyết bế quan ba năm từ c ử u trọng cảnh g i ớ i đột phá đi đến đảo vẫn đảo vẫn nhất nguyên cảnh nhất nguyên vì thái cực thái cực quay một vòng cũng là nhất nguyên từ đảo hải thần cảnh đi đến đảo vẫn thần cảnh bước đầu tiên liền là ngưng tổ nhất nguyên thể n ổ i đạo lực vì thiên địa dẫn sắt cùng thiên địa sở dung cách này một bước trên thực tế là đạo lực điên cuồng trưởng thành cách này nhất khắc một vân to lớn h ồ n hải bên trong chín tòa đạo trụ chín tòa rơi đài cùng với dòng lớn đạo hải từng bước diễn hóa ẩ m ẩ m ở giữa có lấy thái cực xoay tròn su thế mà nó đạo lực cơ hồ toàn bộ tại sôi trào, tại thăng hoa. Cái này trùng cường đại, là đảo hải thần cảnh xa xa không thể sánh bằng. Cái này nhất k h ắ c một vân nắm chặt song quyền, hắn hiện tại thể nội ẩm chứa đạo lực, cùng lúc trước, quả thực hoàn toàn khác biệt. Cái này loại cảm giác giống như là từ một vùng biển mênh mông hồ nước nước biến thành một phiến n o n g dương đại hải sóng thần. hoàn toàn t h ố biến để một vân nội tâm cũng là hưng phấn lên đạo vấn trung quy là tới mức độ này cái này loại cảm giác khó mà nói rõ một vân để nhất thời gian nghĩ đến vương tâm nhã vào giờ phút này chỉ có cùng người thân cận nhất chia sẻ mới tốt lay động sơn cốc bên trong linh đăng một vân tiếp xuống kiên trì đợi đồng thời cũng là trải vuốt chính mình hiện nay chiến l ự c trước tiên vẫn tinh thuật quyền thứ tư có thể dùng bắt đầu tu hành đồng thời phong chi cực kiếm huyết cũng có thể dùng chân chính bước vào cánh cửa mà lại đối với huyết ngọc thạc ngưng tổ huyết linh long cùng sấm thiên long lưỡng thức dùng đạo vẫn nhất nguyên cảnh thực lực b ả o phát cùng dùng đạo hải cửu trọng cảnh giới b ả o phát kia có thể là hoàn toàn thiên thượng địa hạ hai khái niệm, trừ cách đó ra, liền là chính mình ngưng tụ kia ba chiêu, thương sinh chạm, càn khôn chạm, vạn linh chạm, cách này tam thức, có lẽ chính mình lại có thể dùng càng mạnh uy năng b ả o phát đi ra, mà lại nhất lệnh người mong đợi liền là bất động minh vương kiếm, cách này vương đạo chi khí, hắn rốt cuộc có thể dùng. nguyên long cổ giáp y hắn cũng là có thể dùng có thể đổ b ộ c phát ra càng mạnh p h ò n g n g ự đến mức luôn hồi thiên môn diễn hóa thập nhị chú huyết cùng với tự thân cẩu mệnh thiên tử mệnh sớ ngưng tụ tạo hóa thần ấn kia liền là chính một vân ác chủ bài cách này một lần đi đến đảo vẫn thần cảnh một vân mới thật là triệt để tự tin có lẽ nhất thống thương vân cảnh con đường bây giờ có thể dùng bắt đầu sau đó thời gian một vân một mực tại diễn hóa v ấ n tinh thuật quyển thứ tư đạo v ấ n quyển cùng với lính ngộ phong chi cực kiếm quyết mà lại một vân kinh ngạc phát hiện chính mình đi đến đạo v ấ n thần cảnh sau tự thân thiên mệnh thế mà tăng phúc một phần trăm mặc dù bây giờ tự thân thiên mệnh chỉ là đáng thương 11% phần trăm có thể là trung quy là phóng ra một bước, mà một vân cũng là khắc sâu minh bạch, tự thân thiên mệnh để thăng, cần thiết thôn phệ người khác thiên phú, có thể nhất định phải là kia chủng từ thiên tài bên trong ngàn r ằ m mới tìm được một nhân vật, bằng không căn bản không có trợ giúp, mà c á i này dạng người có sao? đương nhiên là có, tân thế giới dung hợp một thể, các đại thần đế, các đại vô thiên giả. mười đại thần tộc, các đại siêu cấp thế lực, siêu cấp tôn môn gia tộc bên trong khẳng định có cái này dạng tồn tại, chỉ bất quá hắn tại thương vân cảnh n ổ i không đụng tới thôi, nhưng nhất thống thương vân cảnh về sau nhất định phải đi ra thương vân cảnh cùng những g i a tuyệt đỉnh thiên chi yêu tử nhóm đối bính, chỉ là tại sơn cốc bên trong liên tiếp chờ đợi một tháng thời gian. Mục Vân đều không đợi được Vương Tâm Nhã đi đến, rút cuộc hoàn thành đối t ử thân thực lực bước đầu trưởng khống về sau. Mục Vân đứng dậy, quyết định đi tới Thiên Phượng Tông, đi tìm Vương Tâm Nhã. Hiện nay Vương Tâm Nhã thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Mục Vân này phiên quyết định trở về Bình Châu về sau, liền là bắt đầu vân các bắt đầu nuốt vào sát gần thứ nhất cấp thực lực. làm cho vân các thành vi thứ năm đại bá chủ không có đi đến đạo v ấ n thần cảnh m ụ c vân cảm thấy rất khó có thể đi đến đạo vẫn về sau m ụ c vân cảm thấy có thể dùng liều một phen mang lấy mừng rỡ một vân đi tới thiên phượng tông vô thượng thần đế 488. t r ư ơ chương 5241 h hợp mưu bây giờ thương châu cảnh nổi đã không bình tĩnh trên thực tế từ lần trước c á i thiên hải chuyến đi kết thúc về sau thương châu cảnh nội ba đại bá chủ cùng với các đại t h ứ nhất cấp thế lực liền là dung chuyển bất an tiêu giao cùng thương tộc thiên phượng tông cách này ba đại bá chủ ở giữa sản sinh ngăn cách hôm nay thiên phượng tông bên trong c ờ màu p h ấ p p h ớ i lui tới đệ tử trưởng lão đều là thần sắc phấn chấn. Bởi vì những năm gần đây, bình châu tranh đấu, thương châu cũng tại tranh đấu, thương tộc, tiêu giao cùng thiên phượng tông ba đại bá chủ lẫn nhau thảo phạt, tử thương không ít. Có thể môn hạ tử đệ trưởng lão cũng đề thăng không ít. Lúc trước, mục vân tại thiên phượng tông bên trong thời điểm, thiên phượng tông ở lại trưởng lão. đạo hải thần cảnh cấp bậc bất quá vài trăm người có thể hiện tại lại là có mấy ngàn đương nhiên đây cũng không phải là là cách này trăm năm nhiều đến thiên phượng tông tăng trưởng trên thực tế ban đầu thiên phượng tông bên trong đạo hải thần cảnh liền có mấy ngàn vị chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận đều là được phái ra ngoài đến thiên phượng tông quản hạt các đại thành trì đảm nhiệm chức quan trọng những n à y ngoài phái trưởng lão chấp sự các loại quanh năm tại bên ngoài chỉ cần hẹn giờ về đến tôn g môn bên trong bẩm báo nộp lên trên cung phụng là đủ. bất quá hôm nay ngược lại là có không ít trở về thiên phượng tôn g bên trong hôm nay là tiêu giao cung người qua đến bái phòng thời gian những năm gần đây ba đại bá chủ lẫn nhau công phạt lẫn nhau đều không nhỏ tổn thất mà bây giờ tiêu giao cung cung chủ liễu văn khiếu ý muốn d ẫ n sắc môn hạ một ít trưởng lão đệ tử qua đến thiên phượng tông bên trong cùng thiên phượng tông tiến hành thương thảo tiêu giao cung cùng thiên phượng tông chuẩn bị liên hợp cộng đồng đối phó thương tộc hai đại bá chủ hợp lực hủy diệt thương tộc kể từ đó tiêu giao cung cùng thiên phượng tông đổ vật phân chia mà chỉ. ba đại bá chủ thành vì hai đại bá chủ, cho nên thiên phượng tông hôm nay phá lễ coi trọng, lui tới đệ tử Chấp sự trưởng lão nhóm lần lượt hớn hở ra mặt. thiên phượng tông cùng tiêu giao cung một ngày liên hợp kia thương tộc nhất định hủy diệt. đến lúc đó to lớn thương châu bên trong chỉ có thiên phượng tông, tiêu giao cung hai đại bá chủ không hề nghi ngờ. lưỡng đại tông môn đều hội được đến một cách to lớn khoảng cách đề thăng sơn môn bên ngoài phi thường náo nhiệt mặt trời lên cao thiên phượng tông sơn môn bên ngoài từng cách phi hành thần thú lần lượt rơi xuống thân vì thiên phượng tông phó tông chủ ma tư lịch nhất lão thượng đông phương phụ trách tiếp đ ã i lúc này từ khi đứng đầu một cách bay thú thân bên trên đạo đạo thân ảnh rơi xuống một người cầm đầu khí vũ hiên ngang dáng người thẳng tắp thể nội khí tức nội liếm lại là để người rất khó bỏ qua cách này vì liền là tiêu giao cung cung chủ liễu văn khiếu mà đồng thời liễu văn khiếu thân một bên đi theo liền là nhị cung chủ liễu văn hiên đến m ứ c tam cung chủ một vạn lý cùng tứ cung chủ liễu văn trinh đều là mất mạng bất quá bây giờ tiêu giao cung cũng là đề bạc tân tam cung chủ cùng tứ cung chủ dẫn đầu hơn mười vị đều là đạo vấn thần cảnh cấp bậc đại nhân vật mỗi một người phát tán ra khí độ đều là cường đại vô cùng sơn môn nội ngoại phụ trách tiếp đãi thiên phượng tôn g đệ tử nhóm từng c â y sắc mặt mừng rỡ ngạc nhiên đạo vấn thần cảnh thương châu đỉnh phong nhân vật rất nhiều đệ tử đều là đạo chủ thần cảnh, đạo đại thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc cùng những này vị đạo vẫn thần cảnh cử đầu nhân vật so sánh không đáng kể chút nào. Thường ngày bên trong thiên phượng tông bên trong đạo vẫn thần cảnh đại nhân vật, bọn hắn gặp đến một mặt, đó cũng là khẩn trương không được. Bây giờ thiên phượng tông bên trong tông chủ t h ư ơ n g vân g ẩ n để nhất phó tông chủ thượng đông phương. tư lịch nhất lão đạo vẫn tam tài cảnh để nhị phó tôn chủ hề thanh yên tư lịch cũng rất lão hiện nay cũng là đạo vẫn tam tài cảnh mà nguyên bản để tam phó tôn chủ kinh phàm để tứ phó tôn chủ ngô văn khiêm cũng là chết rồi để ngũ phó tôn chủ vương tâm nhã hiện nay ngược lại là để tam phó tôn chủ chỉ là vương tâm nhã hiện nay đắc là đạo vẫn tứ tượng cảnh thực lực so trước hai vị càng mạnh mà được tôn g chủ thương vân u ẩ n coi trọng cho nên vương tâm nhã tại thiên phượng tôn g bên trong địa vị ngược lại là cực cao thượng đông phương phụ trách tiếp đãi nhìn đến liễu văn khiếu liễu văn hiên mấy người đi đến vội vàng tiến lên chắp tay cười nói thiên phượng tôn g hoan nghênh liễu cung chủ đi đến thượng h u y n n khách khí liễu văn k h i ế u cười cười nói nói thực lời nói ta cũng rất nhiều năm chưa từng đến qua thiên phượng tông lần này đi đến ngược lại là có một chủng phảng phất sống như cách thế cảm giác ha ha ha thượng đông phương cười ha ha nói nhanh mời tiến nhanh mời tiến cùng lúc thiên phượng tông bên trong cung chủ đại điện trước võ tràng đắt là bố trí hoàn hảo, xây dựng đình các, tiệc rượu các loại, dạng dạng có đầy đủ. từng vị thiên phượng tôn g bên trong dáng người hiểu đ i ệ u xinh đẹp như hoa nữ đệ tử. lần lượt bận rộn, cung điện bậc thang bên trên, thương vân q u ẩ n một bộ cung trang, thân thể nở năng, nhìn lên đến 40 tuổi bộ dáng trên dưới, tràn đầy thành thục càng nhưng nữ nhân phong vận. hắn khuôn mặt càng là mang theo vài phần thượng vị giả uy nghiêm, cùng với thân vì nữ tử ôn nhu khí chất. tại bên cạnh người phong hoa tuyệt đại vương tâm nhã cũng là bồi theo. vương tâm nhã nhìn lấy thân trước bận rộn chàng cảnh, không khỏi nói: tông chủ liễu văn k h i ế u lần này cùng chúng ta thiên phượng tông liên hợp, có hay không có chả? thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tông. cách này hơn trăm năm thời gian đến tranh đấu không nhỏ nói cho cùng vẫn là từ phần thần sơn mạch thương thiên tông di tích xuất thí di tích nguyệt nha hà c ố c thiên chiếu kiếm phái di tích tìm kiếm còn có cái thiên hải tinh đường di tích tìm kiếm ba phương đều điều động đỉnh tiêm cường giả có thể đều là chết không ít người cũng là như đây sản sinh mâu thuẫn loại mâu thuẫn này theo lấy thời gian diễn hóa từng bước phóng đại cho đến hôm nay cách này một bước tam đại tông lẫn nhau ở giữa hiện nay đều muốn xuất động đ ả o vẫn thần cảnh cấp bậc tham dự chiến đấu mà một khi như đây vậy chỉ sợ là liền là bất tử bất diệt kết cục mà tại cách này lúc tiêu giao cung chủ động đề xuất liên hợp như là thiên phượng tông cùng tiêu giao cung liên hợp kia xác thực là thương tộc tất nhiên sẽ bại nhưng nếu là dở trò lừa bịp thiên phượng tông ngược lại khả năng sẽ trở thành bị tập kích một phương thương vân q u ẩ n cười cười nói này phiên liễu văn khiếu tự thân mang người qua đến liền là thể hiện ra thành ý như là liễu văn khiếu thật là cùng thương tộc liên hợp đến thiên phượng tông dở trò lừa bịp hắn cách này lần đến thiên phượng tông kia liền là tự tìm đường chết ma lại, thương vân uẩn lập tức nói: ta biết, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đạo lý. liễu văn khiếu khả năng cũng là dở trò lừa bịp. nhưng là, cách này lần, hắn cũng không chỉ là chính mình đích thân tới hiển lộ thành ý, đồng thời, còn mang lấy chính mình một đôi nhi nữ, để hắn một đôi nhi nữ lưu tại ta nhóm thiên phượng tông, mượn này hiển lộ thành ý của hắn. nghe đến cách này lời nói, vương tâm nhã gật gật đầu, rất nhanh, tiêu giao cung đám người liền là đi đến liễu công chủ, thương tông chủ, hai vị thương châu cường đại nhất nhân vật gặp nhau, tại cách này thời khách khí hàn huyên, chỉ chốc lát, đại gia lần lượt ngồi xuống, liễu văn khiếu chỉ chỉ bên người mình hai người, một nam một nữ, nhìn lên đến đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Liễu Minh Trinh, Liễu Minh Nhân, Liễu Văn Kiếu h cười nói: Mau mau bái kiến thương tôn chủ. Một nam một nữ kia đứng dậy, bái kiến thương Vân Uẩn. Chỉ là kia Liễu Minh Trinh ánh mắt nhìn về phía thương Vân Uẩn phía sau, ánh mắt lại là bị thương Vân Uẩn bên cạnh Vương Tâm Nhã hấp dẫn. Rất đẹp nữ tử. Liễu Minh Trinh nội tâm khẽ giật mình. cái này vì hẳn là thiên phượng tông để tam phó tông chủ vương tâm nhã a tin đồn nữ tử này dung nhan kinh thế nàng dung mạo tìm không ra cái gì mau bệnh tối trọng yếu là kia trùng cho người một trùng muốn chống đỡ mà không được thẹn thùng đáng yêu tinh tế non mềm cảm giác thân vì thiên phượng tông phó tông chủ một trong vương tâm nhã tự nhiên không khả năng là cách này thẹn thùng người lôi đình thủ đoạn cũng là rất nhiều, có thể vẻn v ẹ n nhìn d u n g nhăn, nhìn khí chất, cho người cảm giác liền lại như đây. vô thượng thần đế 488, t r chương 5.242 n g n ư ơ i g ư ờ i làm sao ở chỗ này? thương vân uẩn ánh mắt nhìn về phía liễu minh trinh, liễu minh nhân hai huyên muội gật đầu nói, liễu cung chủ cái này một đôi nhi nữ x á c thực là bất phàm hạng người. hiện nay đều là đảo hải thất trọng lục trọng cảnh giới tương lai tiêu giao cung nhất định là hội càng cao một tầng liễu văn k h i ế u cười k ha ha một tiếng nói ngươi có thể đừng khen bọn họ nếu không cách này hai cái tiểu bối có thể là muốn đuôi vịnh lên trời tiệc rượu tràng bên trên phi thường não nhiệt thiên phượng tông cùng tiêu giao cung đám người cũng là chuyện trò vui vẻ rất nhanh rượu đến uống chưa đã. Liễu Văn Hiên đứng lên nói: Thiên Phượng tông rượu ngon, vị đạo nồng, bất quá, ta nhóm những này đại lão ra, càng thích rượu m ạ n h nói. Liễu Văn Hiên lấy ra một vò một vò rượu m ạ n h đặt giữa sân. hắn bàn tay vung lên, mở ra giấy rán, đổ ra một chén, uống một hơi cạn sạch. cách này là ta tiêu giao cung thiên dương giao long rượu rượu là rượu mạnh như là thiên phượng tông bằng hữu nhóm r a thích đại có thể tùy ý uống một chút thiên phượng tông trưởng lão chấp sự tâm có di động có thể tông chủ không có lên tiếng đại gia lại là không dám tự tiện động thủ liễu văn hiên không khỏi cười cười mở ra từng cách bình rượu cho chính mình t h u ộ c hạ đổ ra một chén chén mỹ t ử u tiêu giao cung đám người lần lượt uống vào. Liễu Văn Hiên lập tức nói: ta tiêu giao cung tìm kiếm hợp tác, có thể là thành tâm mà đến. chẳng lẽ chư vị cảm thấy cách này tiệc rượu có vấn đề? Thượng Đông Phương Đại trưởng lão cười ha ha nói: thế nào sẽ thế nào sẽ, chỉ là lão phu cách này cao tuổi rồi. sắc thực là uống không được quá mạnh rượu, bất quá là văn hiên cung chủ hảo ý, lão phu hôm nay cũng đến nếm nếm. ngay sau đó, không ít tiên phượng tông người lần lượt tiến lên, tiêu giao cung người uống đều là không có sự tỉnh, lại nói, tiêu giao cung đám người qua đến, có thể là ăn bọn hắn hay bọn hắn cũng chưa tâm tồn hoài nghi, đại gia đất là muốn hợp tác. kia liền lẫn nhau thể hiện ra thành ý như này cách này tiệc rượu đi qua một canh giờ đám người tâm tình tán gẫu thương vân uẩn liền là mang lấy vương tâm nhã liễu văn khiếu liền là mang lấy liễu văn hiên bốn người tiến vào cung điện bên trong lúc này liễu văn khiếu tay lấy ra địa đồ cười nói tiếp xuống ta nhóm liền có thể bắt đầu đồng thủ nhanh như vậy thương vân uẩn xứng sờ liễu văn k h i ế u lại là nói hôm nay chúng ta mấy cách đi đến thiên phượng tông dự đoán qua không mấy ngày thương t ộ c liền hội biết rõ có đề phòng cho nên này phiên nên sớm không nên chậm c h ễ sau ba ngày ta mang lấy tiêu giao c u n g người từ phần thần sơn mạch phương tây ngươi mang người từ phần thần sơn mạch phía đông hướng bắc đi tới liễu văn khiếu chỉ lấy địa đồ, không ngừng giảng thuật. một bên liễu văn hiên liền là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vương tâm nhã, không nói một lời. đại điện bên ngoài cũng là phi thường náo nhiệt, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. mà thiên phượng tông khác một bên, một cái sơn cốc bên trong một sơ tuyết lúc này mang lấy mặt nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. một mặt không thú vị biểu tình, mà Cơ Vân Huyên cùng Cơ Tử Yn ê tỷ muội hai người tại nàng thân một bên, hai người này cũng tính là Vương Tâm Nhã thiếp thân tâm phúc tỷ tỷ. m ụ c Sơ Tuyết bây giờ nhìn lên đến có mười tuổi khoảng chừng bộ dáng, tóc dài trải tàn ra, mắt ngọc mày ngài, mặt nhỏ đáng yêu, cùng Vương Tâm Nhã cực kỳ tương tự, bất quá trên chán. ngược lại là rất có mục vân một chút thần thái bộ dáng tiêu giao cung cùng chúng ta thiên phượng tông liên hợp ta vì cái gì không thể đi nhìn nhìn a mục sơ tuyết s ầ u dĩ nói tốt không có ý tứ a ta đều rất nhiều năm không có rời đi thiên phượng tông cơ vân huyên chấn an nói bên ngoài bây giờ không an toàn vương đại nhân không có thời gian chiếu khán ngươi an nguy ngươi như là bị người xấu bắt lấy vương đại nhân thế nào làm còn có ngươi p h ổ thân như là nhìn đến ngươi gặp không đến ngươi thế nào làm nghe đến cách này lời nói m ộ c sơ tuyết bất đắc dĩ nói ta cha rất lâu không đến a để cập m ộ c vân cơ vân huyên trong lòng có chút gì dạng lần trước nàng thay thế vương tâm nhã đi sơn cốc kia gặp mặt m ộ c vân kết quả kia ra hỏa lên đến liền là một cách to lớn u ô n m ậ p để nàng nội tâm thấp thỏm lo âu mỗi lần hồi tưởng lại cơ vân huyên nội tâm đều là hư u con sông loạn mà lại vừa nghĩ tới nàng k í n h trọng nhất mà thực lực cao cường làm sự tình quả quyết vương đại nhân mỗi lần cùng cái kia m ộ c vân gặp mặt đều là muốn phát sinh một chút chỉ có thể não bộ nam nữ chàng diện cơ vân huyên liền càng thấy trong lòng có chút loạn đây không thể nghi ngờ là có tổn vương đại nhân tại hắn đáy lòng cao cao tại thượng hình tượng có thể hồi tưởng lại hôm đó mục vân bộ dạng nàng liền không nhịn được tổng là suy nghĩ tỷ tỷ ta lúc nào cũng có thể một mình đảm đương một phía a mục sơ tuyết không khỏi hỏi mà lại ta tốt nghĩ trưởng thành a ta đều ra đời hơn ngàn năm mới liền là 10 tuổi bộ dáng quá nhỏ, ta cũng nghĩ giống nương, giống tỷ tỷ đồng dạng trưởng thành. Cơ Vân Huyên không khỏi cười nói, yên tâm đi, sẽ đúng lúc này. Sơn cốc bên ngoài mấy thân ảnh lại là kết bạn mà tới. Cơ Vân Huyên, Cơ Tử yên tỷ mũi hai người thân sắc siết chặt. Liễu Minh Trinh. cơ vân huyên nhìn đến cầm đầu thanh niên không khỏi nói ngươi làm sao ở chỗ này cách này bên trong là thiên phượng tông bên trong mà lại là vương phó tông chủ chỗ cư trú phạm vi bên trong liền là cách khác hai vị phó tông chủ đi đến cũng phải chào hỏi càng khỏi phải nói thiên phượng tông bên trong đệ tử trưởng lão các loại không được triệu kiến tự tiện tiến vào kia là hội nhận đến trách phạt có thể liễu minh trinh là liễu văn khiếu chi tử ấm đạo lý nói vào không được c á i này bên trong trừ phi có người dẫn đường liễu minh trinh chắp tay một c á i cười nói uống nhiều rượu có chút buồn m ự c liền để thiên phượng tôn trưởng lão mang ta bốn phía nhìn nhìn đến chỗ này nàng ánh mắt nhìn về phía cơ vân huyên cùng cơ tử yên tỷ mũi hai người mắt bên trong có lấy một chút tham lam một mực nghe thấy Liễu Minh Trinh là Liễu Văn Kiếu h chi tử, sâu chịu Liễu Văn Kiếu h cưng chiều, cho nên tính tình kiêu ngạo, mà lại cái này gia hỏa, thích nữ sắc. Bây giờ nhìn đến Liễu Minh Trinh ánh mắt, Cơ v â n Huyên, Cơ Tử Yn ê đều là đánh đáy lòng bên trong phiền chán. Cơ v â n Huyên lại lần nữa nói, này chỗ vì Vương phó t ô n g chủ chỗ. ngoại nhân không được đi vào người nhóm còn là mau chóng rời đi đi liễu minh trinh ánh mắt nhìn về phía cơ vân huyên trắng nón ra thịt lạnh bút sung nhan không khỏi cười nói cô nương cần gì tránh xa người n g à n d ặ m đâu người tới là khách cô nương là thiên phượng tông đệ tử tận tận tình địa chủ hữu nghị chẳng phải là tốt cơ vân huyên đôi mi thanh tú nhíu lên người u i ố n g nhiều ngươi nhóm đem chính mình công tử mang đi đi. Chỉ là mấy vị kia theo lấy Liễu Minh Trinh mà đến Tiêu Giao Cung võ giả, lại là đứng tại miệng t ố c hai bên, cũng chưa đ ồ n g đậy. Liễu Minh Trinh cười hắc hắc nói: Qua hôm nay, Thiên Phượng Tông liền không tại. Hai tỷ muội các ngươi không bằng ôm ấp yêu thương bản công tử, bản công tử tương lai là muốn trở thành Tiêu Giao Cung cung chủ. nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. lời này vừa nói ra, cơ tử yên gương mặt xinh đẹp xinh hàn, tức giận hừ nói, ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? nói hưu nói vượng. liễu minh trinh h ắ c h ắ c cười gần nói, ngươi nhóm xem là, hôm nay thật là cùng thiên phượng tông đến nói chuyện hợp tác. hôm nay là tiêu diệt các ngươi thiên phượng tông thời gian. c á i này vừa nói. Cơ Vân Huyên cùng Cơ Tử Yn ê hai người sắc mặt đều là nhất biến, lập tức thông chi phó tôn chủ. Cơ Tử Yn ê nghe nói, thân ảnh bay lên, xuống đến đi n g ư ơ i Kia Liễu Minh t r i n h lại là bàn tay một bắt, trực tiếp đem Cơ Tử Yn ê cầm tù. Vẹn vẹn chỉ là đạo đại thần cảnh Cơ Tử Yn, ê như thế nào hội là đạo hải thất trọng Liễu Minh t r i n h đối thủ? Vô thượng thần đế 488. c h ư ơ n g 5243 đồng thủ đi tử ê n nhìn đến muội muội bị bắt cơ vân huyên gương mặt xinh đẹp nhất biến bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong lập tức có lấy đạo lực chen chút mà ra a đạo hải tam trọng liễu minh trinh cười nhạo một tiếng bàn tay một nắm trực tiếp một t r ư ờ n g vung ra quanh c u ồ n cuộn đạo lực b ả o phát cơ vân huyên gương mặt xinh đẹp một trắng thân thể lăn xuống trên mặt đất tam trọng cùng thất trọng t r i n h l ệ cực lớn nàng căn bản không phải liễu minh trinh đối thủ dừng tay nhưng vào lúc này mục sơ tuyết lúc này quát không cho phép tổn thương huyên tỷ tỷ cùng yên tỷ tỷ tiểu nha đầu phiến tử liên quan gì đến ngươi liễu minh trinh cười lạnh mục sơ tuyết vội vàng nói ta đã truyền tin cho ta mẫu thân, nàng lập tức liền hội đuổi đến. mẫu thân, liễu minh trinh ngạc nhiên nói, ngươi liền là vương tâm nhã nữ nhi, c á i này nhất khắc. liễu minh trinh n ổ i tâm càng là mừng rỡ không thôi, cười hắc hắc nói, kia bắt ngươi hẳn là đủ để cho vương tâm nhã cúi đầu nghe theo nghe ta, c á i này nhất khắc. Liễu Minh Trinh thậm chí não hại bên trong phát hỏa ra. Vương Tâm Nhã nằm ở trên giường, bị hắn tùy ý đem ngắm tràng cảnh, nắm Vương Tâm Nhã nữ nhi mệnh, nữ nhân k i a liền tính lại m ạ n h dám không nghe lời. Mà cùng lúc đó, khác một bên, Vương Tâm Nhã xác thực là thu đến nữ nhi một sơ tuyết đưa tin. U v f w w m Đại điện bên trong, Vương Tâm Nhã đôi mi thanh tú nhíu lên. c h t hắn bước chân mở ra chuẩn bị rời đi vương phó tôn g chủ cách này là chuẩn bị đi chỗ nào liễu văn hiên lúc này lại là ngăn tại vương tâm nhã thân trước mỉm cười nói này phiên hợp tác đại ghế vương phó tôn chủ có thể cũng là chủ lực đâu kế hoạch không thể rơi xuống vương tâm nhã cao mày nói ngươi tiêu giao cung người tại ta thiên phượng tôn g nháo sự nói Vương Tâm Nhã bước chân lại lần nữa bước ra, nhìn đến Liễu Văn Hiên cũng không nhường ra. Vương Tâm Nhã lạnh lùng nói: "Cút ngay! Sự tình liên quan nữ nhi, nàng tự nhiên gấp gáp." Liễu Văn Hiên lại là cười nói: "Vương phó tông chủ, cái này các loại sự tình, phân phó thủ hạ đi làm liền là nói." Liễu Văn Hiên chính muốn đối diện bên ngoài mở miệng. Vương Tâm Nhã lại là lạnh lùng nói, lại ngăn ta, ta giết ngươi. Mộc Sơ Tuyết không chỉ là nàng Vương Tâm Nhã nữ nhi, cũng là Mộc Vân nữ nhi. Mộc Vân mỗi lần gặp đến Mộc Sơ Tuyết đều là h ậ n không được hòa hợp đến trong thân thể mình. Lúc trước Mộc Sơ Tuyết đã là xuất hiện qua ngoài ý muốn, bây giờ quyết không thể lại xuất hiện. Ta như không để đâu. Liễu Văn Hiên mỉm cười. mà liền tại cách này lúc oanh đại điện bên trong một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang vọng ra cả cây cung điện khoảnh khắc ở giữa b ả o liệt vương tâm nhã liễu văn hiên thân thể đều là lùi lại chạy đi thế nào rồi vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp biến sắc mà xuống n h ấ t k h ắ c oanh minh vang vọng đại điện bên trong Liễu Văn k i ế u cách này vì đạo vẫn thần cảnh cường giả ngang nhiên xuất thủ, thế mà là trực tiếp quán xuyên thương vân quần lồng ngực. Đạo vẫn ngũ hành cảnh, cách này nhất khắc kia khủng bố khí tức tràn ngập thiên địa, có thể thương vân quần thể nổi khí thí đồng dạng bạo phát, càng xa cùng Liễu Văn k i ế u cử ly tàn tạ đại điện, hai thân ảnh cách nhau vài chục trưởng. bốn mắt nhìn nhau sát khí lăng nhiên mà cái này nhất khắc liễu văn khiếu ra lệnh một tiếng động thủ đi oanh oanh oanh từng vị tiêu giao cung võ giả lần lượt xuất thủ thiên phượng tôn đám người lúc này hào không phòng bị bị chém giết mấy chục người mà cái khác người phản ứng qua đến vận chuyển đạo lực lại chỉ cảm thấy k i n h mạch kịch liệt đau nhức chúng độc rượu có vấn đề đáng chết tiêu giao cung người muốn làm gì tại chàng rất nhiều thiên phượng tôn trưởng lão các c h ố c sự một bộ phận người uống rượu cũng có một bộ phận không có hơi có thể là trước mắt tiêu giao cung đám người bỗng nhiên xuất thủ không ít thiên phượng tôn cường giả chết đi hoặc là bị trọng thương thương vân q u ẩ n lúc này lồng ngực tiên huyết tý tách chảy ra, cùng hắn cách lấy vài chục trưởng cử ly Liễu Văn Kiếu, h bàn tay nhuốm máu, nghiêm n h ị cười lạnh. Liễu Văn Kiếu, h c á i này nhất khắc. Vương Tâm Nhã thân ảnh xuất hiện tại Thương Vân Quẩn thân trước, Thương Vân Quẩn lại là nhìn Liễu Văn Kiếu, h lạnh lùng nói, ngươi cùng Thương Tộc liên thủ rồi, không sai. Liễu Văn Kiếu h gật đầu nói. Ngươi thiên phượng tôn g lưng t ự a đại thanh sơn. Những năm gần đây phát triển càng phát cường đại, hợp tác với ngươi diệt thương tộc kia chỉ sợ ta tiêu g i a o cung cũng khó mà chống đỡ được. Hừ, thương vân g ẩ n hừ lạnh một tiếng, nuốt vào một khỏa đạo đan, có thể làm hắn vận chuyển đạo lực thời khắc, lại là thân thể bỗng nhiên run lên. Đừng tốn sức, liễu văn khiếu lập tức nói. người ta đều là đạo vẫn ngũ hành cảnh, d â y lát ở giữa xuất thủ, thương người không sâu, có thể là ta tiêu giao cung hồn thiên t o a có thể là tứ phẩm đạo khí bên trong người n ổ i bật, hồn thiên t o a thương vân q u ẩ n sắc mặt biến hóa, khó trách n à n g thể nội đạo lực vô pháp vận chuyển, mà lúc này võ t r à n g bốn phía tiếng chém giết vang vọng. tiêu giao cung cùng thiên phượng tông võ giả đát là giết tới cùng nhau mà thiên phượng tông hộ tông đại trận bị người mở ra ngoại giới thương tộc người cũng đánh tới cả c á i thiên phượng tông lập tức đại loạn vương tâm nhã nhìn lấy bốn phía hỗn loạn nội tâm lại là lo lắng chính mình nữ nhi chỉ khi nào nàng rời đi thương vân ngẩn chỉ sợ sẽ chết lại là liễu văn khiếu liễu văn hiên mấy người căn bản không có khả năng để nàng rời đi lúc này liễu văn khiếu nhìn về phía vương tâm nhã chân thành nói vương phó t ô n g chủ ngươi như là bỏ gian tà theo chính nghĩa ta bảo đảm ngươi có thể dùng đảm nhiệm ta tiêu giao cung phó cung chủ không cần vương tâm nhã lãnh đảm nói hôm nay ai thắng ai bại còn không thể biết được vương tâm nhã h ử lạnh một tiếng một c h ư ơ n g cổ cầm bất ngờ tái hiện mặt vân c ử u nguyên cầm chân chính vương đạo chi khí cách này là năm đó một vân tìm kiếm đến mà thương thiên vũ cho nàng nhất môn cầm phủ mặt nguyên phủ những năm gần đây vương tâm nhã có thể là một mực tại tu hành này cầm phủ ngươi nhất định muốn tự tìm đường chết Liễu Văn Kiếu h khẽ nói, Vương Tâm Nhã cười nhạo nói: Liễu Văn Kiếu, h ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng ta? Vương Tâm Nhã thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Đạo vẫn ngũ hành cảnh. Liễu Văn Kiếu h sắc mặt lập tức biến. Cho tới nay, ngoại giới đều là nói, Thiên Phượng Tông phó Tông chủ Vương Tâm Nhã là một vị hiếm thấy âm thuật tu hành người. hắn thiên phú rất là đặc biệt tại âm thuật một đạo có lấy thường nhân vô pháp với tới t ố c độ phát triển mà thiên phượng tôn g bên trong truyền ra tin tức vương tâm nhã là đạo vẫn tứ tượng cảnh hiện nay lại là bước vào đến đạo vẫn ngũ hành cảnh cái này đã cùng thương vân u ẩ n cùng hắn liễu văn khiếu cùng thương hoang một dạng vương tâm nhã cho dù ngươi là đạo vẫn ngũ hành cảnh cũng khó dùng cải biến hôm nay thiên phượng tông bị diệt cuộc diện liễu văn khiếu liễu văn hiên cùng với k h á c chư vị tiêu giao cung đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh cấp bậc đạo vẫn cử đầu lần lượt tới gần vương tâm nhã cũng chưa đem trước mặt mấy vị tiêu giao cung đạo vẫn cường giả để ở trong mắt nàng càng lo lắng chính là nữ nhi m ộ c sơ tuyết có thể những này người không giết hiển nhiên nàng là vô pháp rời đi hừ hừ lạnh một tiếng vương tâm nhã tinh tế mười ngón đánh đàn mà tấu tiếng đàn du dương uyển chuyển khúc chiết kia từng sợi tiếng cầm tại cách này thời như một loại nước gợn nhộn n h ả o lên phanh phanh phanh giữa sân từng vị đảo hải thần cảnh võ giả thân thể bảo liệt liễu văn khiếu lập tức quát ngăn chặn lỗ tay, không muốn nghe. Nghe đến cách này lời nói, Vương Tâm nhã càng là cười nhạo liên tục. Âm thuật võ giả công kích, như là ngăn chặn lỗ tay, người khác liền có thể không bị ảnh hưởng. Kia còn tu cái gì âm thuật? Cái này không chỉ là sóng âm công kích, càng là tâm hồn công kích.